t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi mốt cùng là t i ê n thiên cũng là khác nhau một trời một vực t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi mốt cùng là t i ê n thiên cũng là khác nhau một trời một vực từ thịnh thấy thế quá to quan vũ đuổi theo các ngươi đi trước ta đến ngăn trở hắn đinh phụng cùng từ thịnh tư giao rất tốt có chút không đành lòng nói văn hướng đi a lữ nông đ i ê n cùng c t chiến mã chạy bọt về phía trước trốn mặc kệ từ thịnh có thể hay không bởi vậy chết trận hắn đều không thể bỏ qua từ thịnh cho mình sáng tạo cơ hội tốt a i văn hướng đinh phụng thở dài một tiếng tương tự dục ngựa chạy về phía trước quan vũ g h m lại ngựa xích thố đối với từ thịnh nói bọn họ liền giữ ngươi lại chịu chết sao quan vũ ta biết ngươi là tuyệt thế dũng tướng nhưng ta tử thịnh không sợ ngươi tử thịnh hai tay cầm đao đối với quan vũ nói ngươi là tiên thiên võ tướng nào đó tử thịnh cũng là tiên thiên dũng tướng ngươi có thanh long h i ể n nguyện đao ta có trước tiên chủ tôn kiên truyền xuống cổ thỏi đao hôm nay nào đó lợi dụng cổ thỏi đao cùng ngươi một quyết sinh tử tử thịnh r ứ t lời lấy quyết chí tiến lên khí thế múa đao hướng về quan vũ chạy tới ta chính là giang đồng tường sắt coi như ngươi thiên hạ vô địch thịnh cũng phải kích mà phá đi quan vũ nhẹ giọng nói can đảm lắm thế nhưng thanh long hiện nguyện đao lạ cổ thỏi đ a o lúc này bị chém bay ra ngoài quan vũ này một đau ta chém vào từ thịnh trong thân thể hầu như đem từ thịnh chém làm hai đoạn chỉ có dũ khí không có mạnh mẽ võ đạo tu vi cũng chỉ là người yếu từ thịnh hai mắt trừng trừng không hiểu nói ta cũng là t i ê n thiên vì sao cùng ngươi tranh lệch lớn như vậy quan vũ t h ẳ n g n h ư n ó i tiên tiên h võ giả chỉ là trong cơ thể kinh mạch thông suốt để kinh mạch trở lại sơ sinh thời gian trạng thái thôi tiên tiên h chỉ là võ đạo khởi điểm bọn n g ự ơ nhưng cảm thấy trước tiên cần phải thiên võ tướng chính là vô địch cùng là tiết thiên, thiên cũng là khác nhau một trời một vực bọn ngươi với quan mỗ mà nói chỉ là gà đất cho sành thôi đây cũng không phải là quan mỗ tự đại ngôn ngữ quan vũ chém giết tư thịnh thuận thế đem tử thịnh đeo đầu đem đầu của hắn q u ả i ở trên ngựa đây là quan vũ trận chiến này chém giết thứ bảy viên nô tướng nếu như nhớ không lầm lời nói còn có hai viên nô tướng những người này nếu dám đến kinh châu liền không cần nghĩ trở lại t r ì n h t ế lưu ở chỗ này chính là chém tư thịnh quan vũ dựa vào ngựa xích thú tốc độ tiếp tục hướng phía trước truy kích lúc này nô quân dĩ nhiên đại bại trước phi trường hợp cao l ã n chờ đại tướng đã bắt đầu hò hét chiêu mộ quân địch sĩ tốt đầu hàng chỉ một lúc sau ở lữ nông đinh phụng phía sau lại xuất hiện quan vũ đ ó n g người hai người bọn họ biết lấy ngựa xích thú tốc độ bọn họ muốn chạy là rất khó chạy mất từ minh tướng quân ngươi đi trước ta đến ngăn cản này quan vũ thưa bên bảo trọng a lữ nông chỉ là cùng đinh phụng khách sáo một cầu liền tiếp tục hướng phía trước lao nhanh hắn biết quan vũ có thể đuổi theo từ thịnh e sợ đã là lành ít giữ nhiều lữ nông không biết đinh phụng có thể cho mình tranh thủ bao nhiêu thời gian hắn chỉ có thể đem hết toàn lực lưu vong trốn về đông n ô liền an toàn chính mình là trí tôn tin cậy nhất cùng nhờ vào đại tướng chí tôn không thể không có chính mình đinh phụng trực diện q u a n vũ để lên t r ư ờ n g thương trong tay q u a n vũ h í p mắt nói rằng các ngươi những n à y giang đông bọn trốn nhất một cái cũng trốn không thoát ngươi muốn dùng mệnh vì là lữ n ô n g tặc tử tranh thủ thời gian chỉ là phí công có phải là phí công muốn đánh qua mới biết đinh phụng bây thương hướng về q u a n vũ ngực đâm tới q u a n vũ lấy thanh long h i ể n nguyện đao chống đối đao thương mới vừa giao kích ở chỗ này đinh phụng đột nhiên buông hai tay ra bỏ quên t r ư ờ n g thương hắn hai chân dùng sức dẫm một cái chiến mã cả người dĩ nhiên từ trên chiến mã bay mảo mà ra trực hướng về quân vũ đập tới ở đinh phụng trong tay nắm hai thanh sáng lấp lái đ o à n binh quan vũ đột nhiên rõ ràng đinh phụng đây là muốn lấy mạng đổi mạng cùng chính mình đồng quy vô tận loại này khí thương m à dùng đ o à n binh chiến pháp s á c thực xảo diệu quan vũ trong lúc nhất thời dĩ nhiên đều không phản ứng lại quan vũ thanh long h i ể n nguyện đao xoay một cái vén đao đánh thẳng toàn bộ thân đao xuyên qua đinh phụng trước ngực đem đinh phụng chọc vào cái đối với xuyên Phúc! đinh phụng bị quan vũ chọn ở trên đao một ngụm máu tươi phun ra ngoài quan vũ đối với đinh phụng nói ngươi rất có ngộ tính chiến đấu t i ê n p h cũng không sai nếu như có thể t r ư ở n thành tương lai tất là một thành viên văn võ song toàn đại tướng đinh phụng n g ầ m lấy máu tơi ư nói đáng tiếc như vậy cũng không có thể giết người trước thực lực tuyệt đối thiên phụ cùng n ộ tính vô dụng quan vũ không chút lưu tỉnh chém xuống đinh phụng đầu lâu lần này đến đánh lén kinh châu nô tướng cũng chỉ còn lại một cái lữ ư nông t a dương tây dưới ánh đến lữ ư nông bóng người vô cùng thưa tớt lữ ư nông vẫn ở chạy trốn giờ khác này nhưng không lại tiếp tục hướng phía trước bởi vì ở phía trước của hắn có một cái thân mang l ụ c bảo tay cầm thanh long hiển nguyện đao bóng người từ thịnh đinh phụng hai người đầu người liền treo ở người này trên yên n g a vô cùng bắt mắt quan vũ quan vũ bình tĩnh nhìn lữ mông nói lữ mông ngươi là tạ quân chủ xoái quan mô không giết ngươi quỳ xuống đầu hàng đi số may ngươi còn có thể sống thêm mấy ngày lữ mông biết được hắn là không thể từ quan vũ trong tay chạy trốn quan vũ ngươi không giết ta lữ mông đem t r ư ờ n g thương trong tay xoay ngang lớn tiếng q u á t lên được làm vua thua làm giặc ngươi không cần ở đây làm bộ làm tịch nếu như trận chiến này thắng lợi người là ta ta phải giết ngươi quan vũ lắc đầu nói không phải quan mô không muốn giết ngươi ngươi quá đánh giá cao chính mình ngươi thành tựu tạc thủ có muốn hay không lấy mạng của ngươi làm do bệ hạ định đoạn nếu là bệ hạ hạ chỉ chém ngươi quan mộ trong tay thanh long hiển nguyệt đao không chút nào gặp đ ư ơ n g tay đại hán có đại hán luật pháp đại hán quy củ ngươi cho rằng đại hán triều đường nhưng lịch tặc tôn quyền mộ phủ bình thường hình cùng trò đ ù a sao quan vũ ngươi đánh không lại quan vũ cũng là tôi h lữ mông phát hiện mình mắng cũng mắng có điều quan vũ hán vây thương nhằm phía quan vũ quát to ngươi không phải phải bắt sống ta sao ta liền l ệ không cho ngươi toại nguyện hôm nay ta nhất định phải cùng ngươi phân cái sinh tử tên bố vô chi bọn trộm nhất quan vũ đại đao bưng lên liền đem lữ mông trưởng thương đánh bay sau đó lấy thân đao đánh ra ở lữ ngông phần lưng lữ ngông nhất thời cảm giác mình như là bị sụp đổ phong ốc đ ặ p t r ú n g vũ tạng lục p h ủ tất cả đều bị thương khắp toàn thân xương cũng phải nát hắn một n g ụ m máu tơi ư phun ra ngã trên mặt đất không thể động đậy quan vũ lấy thanh long hiện nguyệt đao chỉ về lữ ngông đối với lữ ngông nói quan mỗ nói bắt s ố n g ngươi ngươi muốn chết cũng không được lữ ngông không cách nào nhúc đích chỉ có thể mặc cho quan vũ bài bố chờ quan vũ đem lữ ngông bắt lúc trở về lục tốn đã kiểm kê được rồi chiến trường năm vạn n ô quân sĩ tốt có hơn một vạn người chết trận mấy ngàn người lưu vong còn lại ba vạn、người. hết mức lựa chọn hướng về quân hán đ ầ u hàng lấy lữ mông cầm đầu chín viên đông nô đại tướng ngoại trừ lữ mông bị quan vũ bắt sống ở ngoài còn lại tám người tất cả đều bị quan vũ lấy thanh long hiển mệt đao chém giết bị quan vũ chém giết tám viên đại tướng không phải tiên thiên d u n g tướng chính là nhất lưu hào thủ có thể nói những người này chính là đông nô hơn nửa cường tướng tôn quyền không tiếc vốn gốc đem bọn họ phái ra không nghĩ đến tất cả đều mất mạng quan vũ bàn tay chiến sự đã định lục tốn cùng quan vũ liền phái người đi đến l ạ dương hướng về lưu hiệp báo tiệp lưu hiệp sớm biết hai người bọn họ có thể đắc thắng có thể quan vũ biểu hiện so với lưu hiệp tưởng tượng càng thêm ưu tú chương bốn trăm n mươi đại hàn trinh thống d â n tâm hướng về chương 492, đại hàn trinh thống d â n tâm hướng về chu thái t ư ở n g thâm từ thịnh đinh phụng chu nhiên chu hoản phan trường ma trung nhiều như vậy đại tướng đều bị quan nhị gia cho chém quan nhị gia có mạnh như vậy sao quan vũ chiến tích để lưu hiệp đều có chút khiếp sợ một trận đại chiến chém đông nô tám viên có tên có họ đại tướng quả thực cùng mở vô s o n g như thế chính mình một đời trước thời điểm nếu như quan vũ không có bị lữ mông đánh lén có thể hay không đánh ra như vậy dung manh chiến tích lưu hiệp cẩn thận suy nghĩ một chút cảm thấy đến chiến tích này hoàn toàn có khả năng một đ ờ i trước quan vũ tấn công tào ngụy nước ngập bậy quân đánh cho tào tháo suýt chút nữa rời đô nếu như không phải hai mặt thù địch lại bị người ám hại lời nói giang đông bọn chuột n h ắ t vẫn đúng là không nhất định đủ chắn chém lưu hiệp tiếp tục lật xem quan vũ chuyển về thư tín hơi nhếch khoe môi lên lên quan nhị ra đem lữ ngông bắt giữ sao thú vị đây là đến phản thiên cương a còn hỏi chấm nên xử trí như thế nào lữ ngông đó là đương nhiên là lưu hiệp suy nghĩ một chút khép lại thư tín mở miệm nói xử a phúc dưỡng ở một bên sử a liền nội vàng tiến lên nói vậy hạ thần ở để ra c á t lượng ý chỉ khiến kinh tương phó đô đốc quan vũ đem lữ mông đầu lâu chặt bỏ đến cho tào tháo đưa đi sử a căn bản không hỏi lưu hiệp là dụng ý gì khiêm cung đáp thần tuân chỉ lưu hiệp thánh chỉ rất nhanh chuyển đến kinh tương quan vũ đương nhiên sẽ không để cho hắn thất vọng hắn lúc này hạ lệnh ở trong thành đáp xây một tòa thảo đài đem lữ mông áp phó trên đài khiến kinh châu văn võ cùng bách tính đều đến quan sát trời nắng trang trang trên đài cũng không có đao phủ thủ một thân lục bảo quan vũ tay cầm thanh long hiện ngượt đao tự mình đi đến trên đài lữ mông mấy ngày nay đã bị hành hạ đến thoi t h o á t mặt trời phơi nắng để hắn cảm giác càng thêm thống khổ lữ mông dối b ù khắp khuôn mặt là sự thù hận cắn răng đối với quan vũ nói quan vũ trưởng n g ư ơ i muốn giết cứ giết h á tất làm nhục như thế cho ta nhục nhã ngươi ngươi là người nào cũng xứng bị g i a m nào đó nhục nhã quan vũ hờ hưng lắc đầu nói bọn chốt n h ắ c quan n ộ chưa bao giờ đưa ngươi để vào trong mắt sở dĩ trước mặt mọi người chém ngươi chính là vâng theo bệ hạ ý chỉ ở ngươi chết rồi ta sẽ đem đầu của ngươi đưa tới ngư sương đưa cho tào tháo lữ mông nghe vậy không khỏi ngạc nhiên đem mình đầu người đưa cho tào tháo đây là cái gì thao tạc ca chính mình cùng tào mạnh đức trong lúc đó có vẻ như không có quan hệ gì chứ hắn rất muốn hỏi một câu quan vũ lưu hiệp tại sao lại dưới bực này mệnh lệ có điều sát xuất cao quan vũ sẽ không trả lời vấn đề của hắn thậm chí chuyện này nguyên nhân thực sự quan vũ đều không quá rõ ràng quan vũ cao giọng đối với chu vi quan nhìn hành hình dân chúng nói rằng chư v ị tinh tương hương thân phụ lão nghịch t ạ c tôn quyền phái tạc tướng lữ mông đánh lén kinh châu bị bệ hạ nhìn t ấ u bây giờ tặc thủ lữ mông bị bắt còn lại tạc tướng đều bị ta quân chém giết ta phục bệ hạ chi mệnh đối với n ị c h tặc lữ mông làm trạm thủ chi hình phan g phản bội đại hán ý đồ hưng binh làm loạn ảnh hưởng đại hán bách tính an bình chi tặc bệ hạ toàn bộ đều sẽ không bỏ qua hôm nay chém giết n ị c h tặc lữ mông chính là muốn cho thiên hạ phản tặc nhìn một chút hưng binh như n g ị c h đến tột cùng là cỡ nào hạ tràng quan vũ tiếng nói vừa dứt dân chúng chung quanh môn liền quần t í n h xúc động cao giọng nói giết cái này n ị c h tặc chém chết hắn n ị c h tặc họa quốc công dân chết chưa hết tội nếu là kinh châu rơi xuống n ị c h tặc tôn quyền trong tay ta cũng không muốn sống ta muốn toàn quân ta muốn chợ bệ hạ tấn công n ị c h tặc tôn quyền tại sao chết không phải n ị c h tặc tôn quyền chỉ chết một cái lữ ư mông có chút quá tiện nghi tôn ngầu nghịch tặc không nên gấp bệ hạ tuyệt đối sẽ không n g thang n ị c h tặc tôn quyền sớm muộn cũng có một ngày n ị c h tặc tôn quyền cũng đến chém ở cái này trên này chu vi bách tính đàm luận thanh để lữ ư mông cảm thấy đến càng trói thai đây chính là kinh châu dân tâm hướng về sao kinh châu chính là đại sở lãnh thổ nước sở mới vừa vì là đại hán tiêu diệt dân chúng liền đối với lưu hiệp có như thế cường lực liên kết dân tâm như vậy dù cho bọn họ lần này đánh lén thực hiện được e sợ cũng không cách nào ở kinh châu thăng bằng hiện tại kinh tương dân chúng đều cho rằng đại hán là chính thống chuyện đương nhiên đem tôn quyền xưng là nghịch tặc bốn trăm năm đại hán giang sơn chính thống u y vọng không phải như vậy dễ dàng loại bỏ nghịch tặc lưu mông nghe thấy đại hán bách tính n e m thanh chứ n g ư ờ i có lời gì nói được làm vua thua làm đặc ta không lời nào để nói lưu mông cười thẳng nói ta trong lòng tiếc nuối nhất việc chính là không năng lực trí tôn đoạn được kinh tương còn tổn thất trí tôn năm vạn đại quân đáng tiếc trời cao trợ hán không giúp đỡ n ô chết đến nơi rồi còn ngu xuẩn mất h ô n quan n g không cần thiết cùng ngươi nhiều tồn nước miếng u ố n g a quan vũ hét lớn một tiếng thu hồi đao lạc đem lữ mông đầu lâu chém xuống lữ mông nơi cổ phun ra máu tươi phun đến một t r ư ợ n g có hơn hắn đầu người sau khi rơi xuống đất cũng là hai mắt trừng trừng chết không nhắm mắt quan vũ đem thanh long hiển nguyệt đao vứt cho một bên chu thương chu thương tự nhiên sẽ đem trên đao máu tươi lau khâu giáo hảo hảo bảo dưỡng trôi này bảo đao người đến a đem l ị c h tặc lữ mông đầu lâu dùng h ộ p gỗ chứa lựa phát hướng bể n g a xương đưa cho tào tháo quan vũ ra lệnh một tiếng liền có vài tên thân mặc đồ trắng quân phục sĩ tốt tới cho lữ mông nhạc sát những n à y thân mang b ạ c tý sĩ tốt là đại hán quân quân y doanh là kiến vũ ba năm khoa cử sau khi lưu hiệp mới thành lập bộ đội lưu hiệp từ đại sở y trong học viện chọn lựa ra y thuật tinh xảo học sinh trao tặng bọn họ q u â n chức để bọn họ ở trong quân chân t u y ể n có ý đạo thiên phú sĩ tốt đ ơ n độc thành lập một doanh truyền thụ những n à y sĩ tốt y thuật những n à y y học viện các học sinh sư từ hoa đà t r ư ơ n g cơ đặt ở các châu quận đều gánh chịu thần y danh sưng ơ bọn họ dạy dỗ đến đệ tử y thuật cũng không kém nếu lưu hiệp phải đem lữ mông đầu lâu đưa đến hứa xương cái kia lữ mông đầu người coi như do những n à y quân y d a n h sĩ tốt đến xử lý bọn họ thậm chí có biện pháp để lữ mông đầu người duy trì bất hủ đến tào tháo trong tay thời điểm vẫn như cũ trông rất sống động lúc tốn quan vũ đánh tan tôn quyền năm vạn đại quân quan vũ trận chém tôn ngô tám viên đại tướng việc này truyền khắp thiên hạ quan vũ danh tiếng cũng bởi vậy vang vọng thiên hạ trận chiến này quân hàn đánh bại đông ngô sĩ tốt tuy rằng không nhiều có thể bị quan vũ chém giết đại tướng thực sự quá nhiều rồi bao quát lữ mông ở bên trong này chín viên chết trận võ tướng toàn bộ đều là có thể một mình chống đỡ một p ư ơ n g chỉ huy một nhánh đại quân tác chiến đông ngô t h ư ợ tướng thiên quân dễ có một tướng có cầu tổn thất những này giú tướng sau đông nô quốc lực có thể nói là suy nhược một nửa quan vũ cũng dựa vào chiến tích này vì c h ấ n hoa hạ thế nhân không không k í n h phục hứa đô trong thành tào tháo ở trong vương phủ thở dài nói vân trường hào kịp vậy chính là cử thế vô địch chi dũng tướng cô rất yêu chi đáng t i ế c ra cô năm đó đã nghĩ mời chào vân trường vẫn không thể tận nguyện kinh tương một trận chiến đủ để nhìn ra cô ánh mắt không có sai tào tháo nhớ nhung quan vũ t r ì n h ụ g trần quần tư mã ý chờ mưu thần tất cả đều trầm mặc không nói bọn họ thật không biết nên an ủi ra sao tào tháo phóng tầm mắt đại ngụy trên dưới xác thực rất khó tìm ra một cái có thể cùng quan vũ ngang hàng đại tướng ngân thương tử long kim truy mười bá thần uy thiên tướng quân quan trưởng trị dũng tựa hồ thiên hạ mạnh mẽ nhất dũng tướng đều tụ tập ở thiên tử lưu hiệp dưới trướng chương bốn trăm chín mươi ba quan vũ lễ vật chương bốn trăm chín mươi ba quan vũ lễ vật đây là một cái nghiền ngẫm cực k h ủ n g sự thiên hạ dũng tướng toàn bộ quy tâm với thiên tử có hay không báo trước đại h á n chính là thiên mệnh sở quy vận nước từ từ hương thịnh cái kia xem đại ngụy đại n ô loại này cắt cứ một phương thế lực còn có thể dài lâu sao lúc này mưu thần bao dai từ bên ngoài bước vào đường bên trong đối với tào tháo thi lễ nói đại vương kinh thương phó đô đốc quan vũ vì là ngài đưa tới một phần lễ vận hả v â n trưởng còn ghi nhớ cô sao tào tháo nghe vậy trong lòng không khỏi ấm áp quan vũ ở hứa đô thời điểm chính mình đối với hắn nhưng là rất đạt đến một trình độ nào đó ba ngày một tiểu yến năm ngày một đại yến lên ngựa một điếu kim xuống ngựa một điếu bạc p h ư ơ n g x a biệt thự tiểu thê mỹ thiếp lại càng không biết đưa bao nhiêu tuy rằng không thể lưu lại quan vũ có thể chí ít dao rơi xuống quan vũ trái tim vận trưởng cho cô đưa tới vật gì a là một cái hộp gỗ bên trong không biết chứa được món đồ gì t r ì n h lên để cô nhìn m a o dài tuân lệnh mệnh sĩ tốt đem hộp gỗ t r ì n h lên phóng tới tào tháo án trên n à y hộp gỗ thợ khéo tinh x ả o trong lúc mơ hồ còn tỏa ra một luồng mùi hương tào tháo cảm thấy đến này mùi hết sức dễ ngửi chẳng lẽ vân trường đưa quả cho mình là hương liệu tào tháo sẽ ra mặt trên thừa tướng thân khải giấy niêm phóng từ từ mở ra hộp gỗ đây là ở tào tháo mở ra hộp gỗ trong nháy mắt suýt nữa kêu ra tiếng nay hộp bên trong dĩ nhiên chứa được một cái đầu người người này đầu bảo tồn hoàn hảo hai mắt trừng trừng tựa hồ có vô tận phẫn nộ c ũ n g không c a m lòng tuy rằng cực lực đệ nén xuống chính mình không gọi ra có thể tào tháo vẫn là chịu đến không nhẹ tinh hãi bảo vệ đại vương đại vương ngài không việc gì chứ chu vi đại ngụy văn võ môn liền vội vàng tiến lên đỡ lấy tào tháo tào tháo giơ tay lên đối với bọn họ nói rằng chậm đã không phải là một cái đầu người sao cô tung hoành xa trường nhiều năm không chỉ một lần từ thây chất thành núi máu chạy thành sông bên trong đi ra chỉ là một cái đầu người cô lại có gì sợ thay các ngươi nhìn kỹ một chút đây là cái gì người đầu lâu chú n g văn võ tiến lên phân biệt trình dục bác nghe t h ư ờ n g thức từng ở chư hầu hội minh lúc nhớ ký lưu mông tướng mạo hắn đối với tào thảo nói chúa công người này là ngô vương ái tướng lưu mông lữ ư tử minh ồ lưu mông câu nghĩ tới người này cô cũng đã gặp lưu mông bị quan vũ bắt được sau ngay tại chỗ s ử quyết quan vũ cũng bởi vậy vì c h ấ n hoa h ạ chư khanh các ngươi nói một chút v â n t r ư ở n g cho cô đưa một cái đầu người lại đây là có ý gì c h â n quân đối với tào thảo nói đại vương thần cả gan suy đoán quan vũ đưa đầu người này lại đây là muốn kinh sợ đại vương lữ nông dẫn v u a số cường tướng đánh lén kinh tương đều bị quan vũ chém quét ngang đông nô giúp tướng quan vũ lúc này khí thế chính thịnh hắn là phải nói cho đại vương lữ nông chỉ là bắt đầu quan vũ ít ngày nữa liền muốn xua quân lên phía bắc tấn công hứa sương đây là vân trưởng dụng ý sao ngưu thần phân du đối với tào tháo thi lê nói khởi bẩm đại vương thần cho rằng quan vũ đưa lữ nông đầu người lại đây chính là cho đại vương tạo áp lực quan vũ từng cùng đại vương có giao tình đại vương đối với hắn cũng có ân huệ hắn chém giết lữ nông quét ngang giang đông chư tướng sau giang đông lại không cách nào đối với đại hàn tạo thành lý quan vũ y tứ hẳn là thiên hạ chư hầu không thể cứu vãn đại hán nên hưng hy vọng lữ mông đầu người có thể để đại vương thất tình do đó bỏ chỗ tối theo chỗ sáng nếu là đại vương có thể xuất ngụy quốc chi chúng quy hàng thiên tử nhưng vẫn có thể xem là đại hán trung thần quan vũ tặng đầu người lại đây là muốn cho đại vương một cơ hội nghe tuân du lời nói tào tháo lại nghĩ tới chính mình cùng quan vũ ở c h u n g qua lại gật đầu nói công đạt nói như vậy rất hợp cô y vân t r ư ở n g đối với cô bao nhiêu là có chút tình nghĩa đáng tiếc cô đi tới con đường này đã không bay đầu lại được nếu là khi còn trẻ tào mạnh đức có lẽ sẽ trở thành thiên tử trung thần đáng tiếc lao phu đã đi tới tranh bá thiên hạ con đường vương đồ bá nghiệp chỉ có thể vào không thể lùi ta tào mạnh đức tiêu não cũng không cho phép ta lùi vân t r ư ở n g cho rằng cô không địch lại thiên tử cô năm đó đối mặt cường địch viên thiệu thời điểm người trong thiên hạ cũng thấy như vậy cô năm đó người trong cả thiên hạ đều nhìn sai rồi cô hôm nay làm sao thường không có sai xem dù cho có một chút hy vọng sống cô cũng phải đem hết toàn lực tào tháo tóc dĩ nhiên trắng một nửa có thể trên người hắn thô bạo vẫn như c ũ không giảm năm đó người như vậy cách bị lực chính là hấp dẫn đại ngụy văn thần võ tướng thể sống chết cống hiến cho nguyên nhân tư m ã y đối với tào tháo hỏi đại vương người lữ ngông đầu lâu nên xử lý như thế nào chỉ là lữ ngông cũng xứng để cô quan tâm tào tháo căm ghét nhìn lữ ngông đầu lâu một ánh mắt lạnh lùng nói ném ra ngoài trò trò ăn đi vực này sợ hãi rụt rẻ đánh lén kinh tương mà lại thất bại bọn trốn n h ấ t cô n h ì ngộ vương tôn quyền nể trọng nhất t ái tướng bị tào tháo ném ra ngoài trò trò ăn mà lúc này ngộ vương tôn quyền cũng thu được năm vạn đại quân toàn quân diệt tin tức năm vạn đại quân toàn quân diệt cũng là tôi then chốt là hắn giang đông một đám dung tướng dĩ nhiên đều bị quan vũ chém một cái đều không sống sót trở lại giang đông quan vũ tạc tử cô thể giết n g ư ơ i tôn quyền rút ra bảo kiếm tùy thân điên cuồng chém đánh bên trong phòng đồ nội thất trang hoàng dùng để phát tiết chính mình cuồng bạo tâm tình c h ờ đ ô sứ ngọc khí nát một chỗ bên trong phòng trang hoàng đều bị tôn quyền chém vì là rách nát khúc gỗ sau tôn quyền rốt cục bình tĩnh lại hắn đầu tiên là phẫn nộ hiện ở trong lòng hoảng sợ lại chiếm cứ t h ư ợ phong len k e n tôn quyền nhẹ vung tay bảo kiếm rơi ở trên mặt đất hắn cụt hứng nói rằng cô cô nên làm gì a đông nô đại tướng tổn thất quá nửa trường giang nơi hiểm yếu đã cùng quân hán c ọ n g hưởng cô còn lấy cái gì chống đỡ quân hán lúc này một cái người mặc chiến giáp nho tướng đi vào trong phòng nhìn thấy người này bóng người tôn quyền phảng phất nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng tiến lên nắm chặt người này hai tay nói công cận ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi công cận lữ nông bị quan vũ giết ngươi biết không chu thái thượng thâm từ thịnh đinh phụ chết rồi tất cả đều chết rồi cô đại tướng quản đều chết rồi chu du nhìn một chút tôn quyền trong mắt vẻ thất vọng lóe lên một cái rồi biến mất cùng tôn sách lẫn nhau so sánh tôn quyền cái này ngô vương nên phải quá b ấ t tức tôn quyền ngăn được giang đông thủ đoạn là cực kỳ ưu tú cũng có thức mới dùng người khả năng nhưng hắn không hề lòng tiến thủ một lòng chỉ muốn thủ thành bỏ mất vô số cơ hội tốt như đoạt t i n h châu cũng là muốn muốn đoạt lại trường giang nơi hiểm yếu phòng ngự quân hàn tấn công chính là s ắ p thua tôn quyền như vậy tâm thái coi như có thể bảo vệ giang đông nhất thời an ổn sớm muộn cũng sẽ làm người tiêu diệt càng không cần phải nói hiện tại tôn quyền phái ra đi bộ đội đã bị người diệt bây giờ tôn quyền chỉ là một cái ngồi chờ chết kẻ đang thương chu du xem thường tôn quyền nhưng hắn nhưng không bỏ xuống được giang đ ô n g cơ nghiệp giang đông cơ nghiệp là chu du bạn thân tôn sách dùng mệnh lệnh đổi lấy hắn đã từng phát lời thề muốn thể sống chết vì là tôn sách bảo vệ giang đông giang đông quyết không thể bỏ vào tôn quyền trong tay chu du than nhẹ một tiếng đối với tôn quyền nói trọng mưu ta đã sớm nói với ngươi rồi ngươi sẽ hối hận ngươi không nghe ta nói như vậy tương lai còn có thể có càng thêm làm n g ư ơ i hối hận sự tính phát sinh chương bốn t r c h ư ơ n u du quyết đoán kiến vũ bốn năm đến chương 494, chu du quyết đoán ế nguyên vũ 4 năm đến Tôn Quyền n rất ô k h thích h c Du thái độ đối xử với mình. Chu Du Chu u thái mình. h đối với độ xử là n trưởng thần, cũng từng là Giang Đông giới một người h tựu một r giới là v ạ nhân người n vật. Hay là ở chính u Du Quyền, Nguyên trong Tôn Tôn Tôn thay thế thôi. lòng, Giang Đông Hán nhân là là chỉ có tôn Sách là chi chủ. Tôn quyền chỉ là tôn Sách c phẩm h mới là như vậy tôn quyền vẫn đang làm ngăn được để bạt lưỡng ông chu thái các tướng lãnh hạn chế chu du quyền lực hắn sách lược hầu như liền muốn thành công mà kinh tương trận chiến này để tôn quyền mấy năm tâm huyết nước c h ả y về biển đông quan vũ cái kia t h tự hầu như đem tôn quyền tâm phúc đại tướng chém giết hầu như không còn tôn quyền cẩn thận tính toán sau mới phát hiện giang đông còn lại võ tướng dĩ nhiên đại đa số đều là Chu du phe phái người vạn nhất Chu du đang cao nhất hô giang đông chỉ sợ là muốn đội chủ hiện tại duy nhất đối với tôn quyền có chuyện lợi chính là Chu du tuyệt đối không thể làm như vậy Chu du đối với đại ca tôn sách vô cùng trung thành hắn không thể làm ra mưu phản sự t ì n h nếu như tôn sách còn có hậu nhân Chu du có lẽ sẽ ủng lập tôn sách hậu nhân chấp trưởng giang đông đem hắn tôn quyền không tưởng cũng còn tốt cái này nguy hiểm sớm đã bị tôn quyền bóp chết ở nảy sinh trạng thái hắn từng phái lữ n ô n g chu diện tôn sách d ò dõi tiêu chử này m ầ hoạ mặc dù mình cháu ngoan tôn thiệu bị người bắt đi có thể vậy thì như thế nào tôn thiệu sát xuất cao đã chết rồi hắn là không thể trở về coi như tôn thiệu trở về đã nhiều năm như vậy hiện tại tôn thiệu cũng cùng năm đó hài đồng hoàn toàn khác nhau tôn quyền đại có thể tới cái chết không nhận chính là không thừa nhận tôn thiệu là tôn sách nhĩ tử giang đông c h i chủ vị trí chỉ có thể là chính mình mãi mãi đều vậy hiện tại chu du thái độ đối với chính mình không được tôn quyền cũng không có biện pháp khác vẫn như c ũ muốn nhị lại chu du hắn nhẫn nhị đối với chu du cắm ghét bãi làm ra một bộ chân thành khuôn mặt đối với chu du nói công cẩn cô sai rồi cô hối hận vì không nghe ngươi nói như vậy cho tới gây thành hôm nay sai lầm lớn sau đó cô sở hữu sự đều nghe lời ngươi ngươi cùng cô nói một chút cô bây giờ nên làm gì chu du bình tĩnh nhìn tôn quyền nói thủ thành chắc chắn phải chết kế trước mắt chỉ có tiến thủ tiến thủ là gì ý cùng t a o tháo kết minh không tiếc bất cứ giá nào trọng thương đại hán triều đình ngươi là nói chúng ta muốn chủ động xuất binh như vậy sao được a đại hán quốc lực có thể so với ta đại ngô mạnh mẽ quá nhiều mất đi nhiều như vậy tinh binh tướng tài cô càng không cách nào cùng đại hán tranh đấu tôn quyền đã bị kinh tương chi bại sợ vỡ mật chu du nhưng kiên chỉ nói chúng ta cùng đại hán quốc lực chết lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn nếu như không cùng tào tháo liên minh xuất binh sớm muộn cũng bị thiên tử tiêu diệt từng bộ phận tào tháo chính là đương đại hùng chủ hắn sẽ không không nhìn ra điểm này chúa công chỉ cần đưa ra kết minh tào tháo nhất định sẽ đồng ý nhưng là cô từng cùng tào tháo kết minh lúc đó cũng không có thiếu chư hầu gia nhập như cũ thất bại à. thất bại vậy thì tiếp tục đánh chỉ cần vẫn duy trì đối với đại hán thế tiến công đều sẽ có cơ hội đắc thắng như đại hán triều đường cò biến hoặc là thiên tử đột nhiên băng hà Chúng chí có cơ Chúa thậm hùng thôn thiên giới cơ hội. Chúa công, thiên Nô Công, giới ta Đại hạ là một là bây à toàn là nào ngàn n lớn, người muốn mắt Không thể chỉ nhìn chầm chầm Giang Đông cùng Kinh Tương. Trường Giang nơi hiểm yếu lại là vững chắc, cũng không cách nào bảo vệ đại Nô trăm năm, ngàn năm bình an. cờ cụ. chỉ chằm chằm chắc, cách lại hiểm Đại mắt trăm yếu thể bảo vệ b giờ đại n ô đại ngụy cùng đại hán quan hệ có chút tương tự với lưu hiệp một đời t r ư ớ c ngụy thuộc n ô tam quốc chỉ có điều thực lực mạnh nhất một quốc gia từ tàu ngụy biến thành đại hán chu du chấp nhất với chủ động tấn công đại hán ý nghĩ của hắn cùng kiếp trước gia cát lượng rất có vài phần tương tự g i a c á t lượng biết rõ thuộc hán cùng tào mỹ quốc lực t r i n h lệnh chu du cũng biết đông n ô cùng đại hán quốc lực t r i n h lệnh nhưng bọn họ như cũng muốn tuyển chọn chủ động tấn công lấy lược công cường nước nhỏ đối mặt cường quốc liều phát triển sớm muộn cũng sẽ bị cường quốc dây dưa đến chết nhất định phải chủ động bước lên phân tranh thừa dịp loạn tranh thủ cơ hội một lựa chọn là hẳn phải chết một cái lựa chọn khác là cơ hội xa rời nhưng cũng có một chút hy vọng sống người không chịu vua đều sẽ đem hết toàn lực đi tranh thủ này một chút hy vọng sống được rồi cụ thể làm sao làm công cần quyết định đi chỉ cần công cần chuyện cần làm cô đều chống đỡ trọng n i u ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt mặt tướng xin cáo lui chu du đối với tôn quyền vừa chắc tay xoay người rời đi tôn quyền sắc mặt như thường có thể nấm đấm của hắn nhưng nắm rất chặt trên cánh tay nổi gân xanh chu công cần lại bắt đầu xưng hô chính mình vì là trọng n i u hắn liền đại vương đô không gọi là coi chính mình áp chế không được hắn sao tôn quyền hít sâu một hơi áp chế lại trong lòng sao động tâm tình bây giờ chính mình dòng chính tướng lĩnh tồn t h ấ t quá lớn không thích hợp cùng chu du trở mặt chu du hiện tại là trong tay mình duy nhất có thể chống lại đại hán quả cân chờ thiên hạ cách cục đặt thành cân bằng chính mình lại bồi dưỡng được mấy vị nghe lời tương tài lại động chu du cũng không mượn tôn quyền nghe theo chu du kiến nghị sai bảo người đi đến hư sương cùng tào tháo đặt thành rồi công thủ đồng minh không chỉ có là tào tháo liên viên h ư ợ n g viên đàm hai minh đ ệ cũng gia nhập vào liên minh bên trong bọn họ không phải người ngu tự nhiên có thể thấy rõ bây giờ đại hán đã là quái vật khổng lồ đại hán ở lưu hiệp dưới sự thống trị liền như năm đó cường tần bình thường thậm chí so với cường tần còn kinh khủng hơn chỉ cần hắn đồng ý hoàn toàn có thể dễ như ăn cháo tiêu diệt bất kỳ các nước chư hầu một cách chư hầu cẩn thận đề phòng bất cứ lúc nào chuẩn bị cùng lưu hiệp khai chiến chu du ý tứ bạn tới là muốn cùng tào tháo hợp binh một nơi lập tức tiến binh lạc dương trực khấu hổ lao quan chỉ cần công phá hổ lao quan giết tới thành lạc dương dưới mặc kệ có thể hay không đánh hạ lạc dương thiên hạ đều sẽ chấn động đại hán gặp lại lần nữa rơi vào đến trong chiến l o ạ n thiên hạ càng loạn đối với bọn họ những n à y các nước chư hầu càng có lợi có thể tôn quyền nhưng lấy r é t đậm sắp tới giang đông các tướng sĩ lại tổn thất nặng nề cần nghỉ ngơi lấy sức vì lý do từ chối chu du đề nghị tôn quyền lý do hợp tình hợp lý được sở hữu giang đông văn thần cùng bộ phận giang đông võ tướng chống đỡ đại ngô s á t thực không thể lại trải qua một hồi thất bại giang đông trên giới toàn bộ phản đối xuất chiến chu du cũng chỉ được coi như thôi hắn cùng tào tháo ước định chờ năm sau xuân hoa nở thời khắc lại cộng đồng xuất b i n h l ạ t dương không phá l ạ t dương thế không bỏ qua lưu hiệp đoạt được kinh châu tiêu diệt lữ mông bộ đội sau cũng lựa chọn nghỉ ngơi lấy sức ở kiến vũ ba năm chi cuối năm thiên hạ cách cục đối lập vững vàng lại không đại chiến đông ni xuân đến đ ả mắt liền đến kiến vũ bốn năm lưu hiệp lại lần nữa tổ chức khóa cử chọn lựa nhân tài lần này bách tính tham gia khoa cử nhiệt tình chưa từng có tăng vọt lưu hiệp đến kinh châu í c h châu sau cho hai châu bách tính tôn nghiêm cũng cho bọn hắn hy vọng sở hữu bách tính cũng biết đại hán sớm muộn muốn nhất thống thiên hạ ở thánh t i ê n tử thống trị bên dưới đại hán chắc chắn nên đón thị thế sở hữu người đọc sách cũng đều nghĩ tới triều đình dương g i a hoài bão thậm chí thợ thủ công thầy thuốc đều có thể ở trên triều đường nắm giữ chính mình một vị trí lần này khoa cử càng thêm chính quy từ huyền thí mở thi sau đó là thi phủ viện thí thi hương thi hội thi điện năm nay thi qua huyền thí sang năm mới có theo ể tham thi Tại thi thi một tài, tham thi tư Trường tức phát tội Trường tức phát phụ. chế chỉ hương phần nhỏ nhân tài, nắm giữ tham gia thi hội tư cách. khắc binh, khắc binh, h gia gia năm nắm ngoái giữ đồng đồng loại dưới tội đây độ, có vấn vấn quá 495, 495, lô. lô. mấy hạng cuộc thi kết thúc hoàng đế lưu hiệp cũng ở thi điện bên trong chọn lựa ra khóa này qua cử trạng nguyên cái kia chính là thiên tử đồ đã mất ngô hầu c h i tử tôn thiệu tôn bình nam đáng nhắc tới chính là thiên tử bị đệ tử này là v ắ n cử võ cử song trạng nguyên tin tức này truyền khắp thiên hạ chư hầu cùng bách tính không khiếp sợ ngô hầu tôn sách cái kia đều chết rồi bao nhiêu năm con trai của hắn làm sao còn sống sót còn có thể bị thiên tử phong làm đệ tử ngay lập tức lưu hiệp lại nghĩ chế chiêu cáo thiên hạ tuyên bố ngô hầu tôn sách tức vị là thiên tử thừa nhận đại hán hầu tước tôn sách cái chết chuyện này có chút kỳ lạ là năm đó tôn quyền cùng tào tháo hai người hâm mưu trong bóng tối sát hại tôn sách tôn sách chết rồi tức vị lý do tôn t i ệ u kế thừa cho tới ngô vương tôn quyền có điều là xoán làm trái t ậ c không được triều đình thừa nhận nay một đạo thánh chỉ đối với tôn quyền ở giang đông hy vọng là sự đà kích trí mạng liền chu du đều nhảy vào trong v ư ơ n ph hướng về tôn quyền chất vấn tôn sách nguyên nhân cái chết chu du hai mắt đỏ đậm đối với tôn quyền q u á t hỏi trọng như bá phù đến t ộ t cùng lá chết như thế nào ngươi ngày hôm nay nhất định phải nói rõ cho ta còn có thiệu thiệu nhi hắn hiện tại còn sống sót tôn quyền trong mắt vẻ bán độc lóe lên l i ề n q u a hắn b ã i làm ra một bộ chân thành rắn r ấ p đối với chu du nói công cần triều đình như thế đơn giản kế ly rắn ngươi cũng tin tưởng thiệu nhi sớm đã bị g i a n nhân bắt đi hiện tại hơn nửa đã bị người hại chết này ngươi cũng bị ta nhiều năm như vậy đều không có thiệu nhi tin tức một mực ở ta đại nô cùng triều đình khai chiến sau khi thiệu nhi thành đại hán trạng nguyên ngươi không cảm thấy kỳ quái sao đại hán khoa cử này hai giới quan trạng nguyên bất luận là g i a cắt lượng vẫn là lục tốn đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm thiệu nhi coi như chưa chết lại có tài cán gì có thể trở thành là đại hán khoa cử trạng nguyên càng không cần phải nói hắn vẫn là văn võ khoa cử song trạng nguyên hoàng đế từ khắp thiên hạ mạnh mẽ võ giả bên trong chọn lựa nhân tài trở thành võ trạng nguyên có thể làm võ trạng nguyên người ít nhất phải là tiên tiên võ giả chứ công cần ngươi cảm thấy đến t i ệ u nhi trẻ tuổi như vậy liền có thể trở thành là tiên tiên võ giả nghe tôn quyền lời nói chu du trong mắt l ử a g i ậ n dập tắt ánh mắt cũng trở nên nàng đạo đúng đấy bá phụ huynh tao nộ đại nạn thiệu nhi nào có còn sống cơ hội triều đình đẩy ra một cái văn võ song trạng nguyên chính là vì tạ o thế tiến tới áp chế đ ô n g nô chu du thấp giọng nói như cái này tôn t i ệ u là giả tôn t i ệ u là thiên tử vì đối phó ta đại ngô mà đứng trạng nguyên như vậy triều đình e sợ muốn đối với ta đại ngô độc tủ h không chờ chúng ta cùng ngụy vương liên hợp tấn công lạc dương triều đình khả năng liền sẽ xuất binh chúng ta phải làm tốt chống đỡ triều đình tấn công chuẩn bị quả nhiên không ra chu du dự liệu một tháng sau thiên tử liền hạ xuống chiếu thư tàn vỡ ngụy ngô phản t ạ c tôn quyền tội trạng hơn hai mươi điều bên trong quan trọng nhất tội lớn liền thuộc khởi binh n ư u nịch coi rẻ thiết tử sát hại thân hình ngô hầu tôn sách các loại tội danh cuối cùng bệ hạ hạ chỉ lên đại quân mười vạn tức khắc phát binh vấn tội đồng đô m à mười vạn đại quân chủ xoáy ứng cử viên chính là kiến vũ bốn năm văn võ trạng nguyên tôn thiệu tôn bình nam lưu hiệp phong tôn thiệu vì là bình nam tướng quân thảo nịch đại đô đốc xuất đại quân mười vạn p h ạ ngô tự kiến vũ hai năm lên đại hán ba giới quan trạng nguyên toàn bộ chỉ huy một quân vì là thiên tử thảo phạt thiên h ạ n a cát lượng vì là trinh sở quân sư. lục tốn vì là kinh tương binh mã đại đô đốc bây giờ tôn t i ệ u lại là thảo nịch đại đô đốc đại hán trạng nguyên nhân tài xuất hiện lớp lớp càng thêm hấp dẫn thiên hạ văn võ học sinh d ẫ n thân vào đến khoa cử bên trong lần này phạt nô lưu hiệp lấy đại tướng cam n i n h vì là phó đô đốc thống ngự đại hán thủy quân theo quân quân sư có từ thứ lỗ t ố c hai người tùy tùng tôn t i ệ u phạt nô đại tướng có con vũ trương phi ma siêu bàng đức nha lương văn xịu chở một đám dung tướng đông nô vốn là nhân tài héo tản có những n à y dung tướng ở tôn quyền càng là không cách nào chống đối tôn quyền bất đắc dĩ đội bát triệu tập giang đông văn võ đến đây nghị sự chư t h a n h bây giờ quân hán quy mô lớn đột kích uy thế giang đông cô làm như thế nào cho phải a ở tôn quyền bên người đứng thẳng trương chiêu c h u du hai người đây là tôn sách cho tôn quyền lưu lại quang cỗ c h i thần nội sự bất quyết hỏi trương chiêu ngoại sự bất quyết hỏi c h u du bây giờ tôn quyền ái tướng lữ mông đã chết hắn cũng chỉ có thể dựa vào hai người này trương chiêu trầm mặc chốc lát nói rằng đại vương quân hán thế tới hung hăng chúng ta không bằng đầu hằng đi do dự hồi lâu trương c i ê u rốt cục vẫn là nói ra cái này hắn tự theo đạo lý tới nói bởi vậy dù cho có một chút hy vọng sống bọn họ đều muốn bảo toàn giang đông ở giang đông trên đất tiếp tục làm mưa làm gió có thể từ trạng thái trước mắt đến xem giang đông thật giống liền một chút hy vọng sống đều không có lúc này đầu hàng còn có thể giữ được tính mạng thật chờ quân hán đem giang đông đánh hạ đến chờ đợi bọn họ chính là thế nào tương lai trương chiêu mọi người liền không rõ ràng có lẽ sẽ nhân bọn họ gắng t r ô n g đối đến cùng rơi xuống cùng l ư ỡ i m ô n g như thế hạ tràng bị người chém đầu gian chúng trương chiêu đối với tôn quyền không người thi lễ tiếp tục nói thiên tử chính là nhân tử c h i quân đại vương nâng giang đồng c h i chúng quy hàng đại hán thiên tử tất nhiên hậu đãi đại vương tôn quyền nghe vậy có vẻ siêu lòng từ khi giới trướng hắn một đám dũng tướng bị quan vũ chém giết hắn hầu như liền đánh mất cùng đại hán quyết đấu dũng khí nếu như hoàng đế có thể ưu đãi chính mình để cho mình tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý đầu hàng cũng không phải là không thể tiếp thu sự tỉnh cái kia. tôn quyền vừa muốn cùng trương chiêu hảo hảo nghiên cứu một chút đầu hàng chu du đột nhiên lớn tiếng nói trọng n h u trận chiến này ta giang đông vạn không thể hàng thiên tử dĩ nhiên hạ chỉ tan vỡ đại vương tội trạng khởi binh nhu lịch coi rẻ thiên tử cái nào không phải chu tộc tội lớn trọng n h u coi như đầu hàng thiên tử liền có thể đặc xá người tội chết sao đồng dạng là chết trọng n h u vì sao không cùng quân hán tử chiến đến cùng ta quân cùng t à o mỹ kết minh cùng chống đỡ quân hán hay là còn có một tia chuyển bại thành thắng cơ hội nghe chu du lời nói tôn quyền chống lại đại hán quyết tâm lại kiên định lên đúng đấy mặc kệ đầu hàng hay không đều l á chết vậy hắn còn đầu hàng làm cái gì coi như chết chính mình cũng phải chết ở ngô vương vị trí chớ nói chi là có chu du ở mặt trước chống đỡ chưa chắc chắn không thể ngăn trụ quân hán tôn quyền kiên định niềm tin lúc này rút ra bảo kiếm tùy thân một kiếm chém tới bàn một góc cô vì là giang đông c h i chủ thể sống chết không hàng như lại có thêm dám nói người đầu hàng có như thế án giang đông một đám văn thần vốn là muốn tiếp tục k h u y ê n tôn quyền đầu hàng thấy tôn quyền kiên quyết như thế không thể không đem nói nuốt về trong bụng trong lòng bọn họ đều thẩm hận chu du đầu hàng thiên tử tuy rằng không gánh nổi hiện hữu vinh hoa phú quý chí ít có thể là một người phú gia ông theo tôn quyền một con đường đi tới hắc tương lai liền khó đoán sống chết người trụ du không sợ chết đừng lôi kéo chúng ta cùng người đồng thời trôn cùng a hoàng nắp thái sử từ những n à y lao tướng nhưng là một mặt nghiêm nghị thấy chết không sợn chương bốn trăm chín mươi sáu lang thống lựa giận t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi sáu lang thống lựa giận hoàng nắp là tôn thị ba đời lao thần thái sử từ cùng tôn sách tương giao tâm đầu ý hợp bọn họ đều đồng ý vì tôn thị cơ nghiệp chạy khô giọt máu cuối cùng bây giờ ngô quốc trên dưới quân thần rất thú vị tôn quyền muốn mạng sống có thể thiên tử không cho hắn đường sống bất đắc dĩ tôn quyền chỉ có thể lựa chọn cùng quân hán liều mạng chu du đã đáp ứng tôn sách nên vì tôn sách bảo vệ tốt giang đông vì bằng hưu c h i nghĩa chu du đã xem sinh tử không để ý vì lẽ đó hắn không sợ chết chính là muốn đánh tôn gia lao tướng cũng không sợ chết cùng chu du như thế muốn cùng quân hán tử chiến giang đông văn thần sợ chết không muốn đánh muốn đầu hàng có thể lại linh có điều tôn quyền chu du mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn tôn quyền cùng quân hán quyết chiến chu du đối với tôn quyền ôm quyền nói trọng hưu yên tâm ta tất xuất giang đông tri chúng l i ề u mạng ngăn trở quân h á n tấn công đồng thời cùng ngụy vương liên lạc để hắn xuất binh tấn công hồ lao tiếp ứng t a quân trận chiến này thần chắc chắn ngăn trở quân hán chu du đối với tôn quyền nói lời nói này thời điểm trong lòng còn yên lặng nói rằng bá phụ trận chiến này chu du chính là chết cũng phải vì ngươi bảo vệ giang đông được giang đông an nguy cô liền giao cho công cần sống còn thời khắc tôn quyền cũng không kịp nhớ suy nghĩ chính mình có tín nhiệm hay không chu du hắn chỉ có thể bị quyền quân hán xuôi dòng mạ xuống chu du xuất mười vạn thủy quân với xích bích lập xuống doanh trại ngăn cản quân hán chu du phóng tầm mắt nhìn tới quân h á n tất cả đều là cao to lâu thuyền trên thuyền tinh kỳ che kín bầu trời những n à y lâu thuyền không chỉ có to nhỏ hơn xa giang đông chiến hạm chúng nó hình thức cũng cùng giang đông thuyền hoàn toàn khác nhau chu du đã sớm nghe nói đại hán có một tòa viện khoa học tụ tập thiên hạ người giỏi tay nghề quân địch t i ể u mới chiến hạm nói vậy là xuất từ những n à y thợ thủ công tác phẩm có điều quân địch coi như có tinh xảo chiến hạm thì lại làm sao bác quân không tập kỹ năng ơi có thuyền cũng không phát h u ra nên có uy lực tôn hiệu người mặc màu bạc chiến giáp chiến bảo màu trắng theo giang phong bay lượn hắn bị chúng tướng chen trúc đứng ở đầu thuyền. đối với ngô quân phương hướng cao giọng thét dài nói nghe tiếng đã lâu dang đông đại đô đốc chu du đại danh có thể hay không đi ra một lời tôn thiệu tiếng vang vọng toàn bộ mặt sông đại tướng thái sử từ đối với chu du nói công cần quân địch thống xoáy mời ngươi tự thoại là dụng ý gì chu du sắc mặt bình tĩnh nói địch tướng giả mạo tôn thiệu chi danh nếu muốn cùng ta nói chuyện không không phải muốn hành kế ly g i á n thôi điều trùng tiểu kế lại há có thể giấu g i ế m được ta ta lại không cho toàn nguyện c h ư v ị tướng quân ai muốn xuất quân xuất chiến phá địch n g u y khí đại đô đốc lang thống nguyện đến một tên oai hùng tiểu tướng đạt bước mà ra chính là đông nô vì là không nhiều r ũ tướng lăng thống năm đó lăng thao bị cam n i n h bắn giết sau lăng thống liền l i ề u mạng tu luyện võ đạo nghiền ngấm độc binh pháp để sẽ có một ngày có thể vì cha báo thủ hán đông luyện tam cửu hạ luyện tam phục ở áp lực mạnh mẽ cùng cựu hận khởi động dưới dĩ nhiên bước vào tiên tiên cảnh giới trẻ tuổi như vậy tiên tiên r ũ tướng tiền đ ồ không thể đo lường thậm chí có thể có thể gọi đông nô tương lai đệ nhất tướng hôm nay cùng quân hàn đánh mới lăng thống một ánh mắt liền nhận ra ga ở tôn tiệu bên cạnh cam linh vì cho phụ thân báo thù lang thống mỗi ngày đều muốn xem một lần cam linh chân dung đem dung mạo của hắn sâu sắc khắc ở trong đầu nhìn thấy cam linh sau khi hắn tức giận trong lòng liền không cách nào ức chế chu du đối với lang thống nói công tích trận chiến này lấy thủy quân ưu thế đánh bại quân địch liền có thể không muốn liều lĩnh lang thống rõ ràng lang thống xuất hơn hai mươi chiếc chiến hạm xuất trận n g ử a đầu đối với cam linh nói cam vương bá người sát hại ta phụ thù này không đội trời chung có d á m hạ xuống cùng ta quyết một trận tử chiến cam linh bình sinh chém giết kẻ địch không tính toán hắn cũng không biết lang thống phụ thân là ai liền hỏi ngươi phụ người phương nào ta khi nào giết ngươi phụ nghe nói cam linh liền cha của chính mình là ai cũng không biết h i ệ n nhiên không đem cha của chính mình để ở trong lòng này càng làm cho lăng thống cảm thấy phẫn nộ ta phụ chính là giang đông đại tướng lăng thao lăng thao nha b ả n tướng biết rồi là ở lư giang truy kích b ả n tướng cái kia mãn phu đi người này khinh địch liều lĩnh ta một mũi tên liền đem hắn bắn chết cũng thật là xuẩn a cam linh như vậy xỉ nhục cha của chính mình lăng thống triệt để không nhị được cao giọng nói cam linh hạ xuống cùng ta quyết chiến ta thể giết ngươi cái k i a bản tướng liền cho ngươi cái cơ hội cam linh r ứ t lời thân như viên hầu bình thường từ lâu thuyền trên nhảy xuống đứng ở một chiếc mông trùng chiến hạm bên trên tấn h công phá địch hắn ra lệnh một tiếng hơn hai mươi chiếc chiến hạm liền như rời dây cung mũi tên giống như hướng về quân địch phóng đi hai bên xuất chiến thuyền số lượng gần như trận chiến này rất công bằng tôn h i ệ u chu du chờ thống xoái đều ở cẩn thận xem trận chiến bọn họ đều muốn từ hai quân trận chiến này nhìn ra đối phương thủy quân đến tột cùng là gì thực lực mèo mèo mèo mèo mèo m è o thủy quân tác chiến lấy cung tên làm đầu hai bên thuyền còn chưa tụ hợp, hai quân sĩ tốt liền bắt đầu d ư ơ n g cung cái tên, hướng về đối phương s ạ kích. trong lúc nhất thời trên mặt sông mũi tên ngang trời, như mưa mà rơi. có điều cùng giang đông quân lẫn nhau so sánh, quân h á n chiến giáp rõ ràng muốn ưu tú rất nhiều. quân địch mũi tên chỉ cần không bắn trúng quân h á n chỗ yếu, liền không đủ để trí mạng. đông nô sĩ tốt thì lại có bao nhiêu rơi xuống nước mà người chết. chu du thấy thế không khỏi nhữ mày. từ thủy quân tố chất đến xem, giang đông thủy quân cùng đại hàn thủy quân cách biệt không có mấy. có thể quân hàn thuyền chiến giáp so với đông nô cao hơn vài cái đẳng cấp. như vậy tiếp tục đá rõ ràng là đông ngô thủy quân càng chịu thiệt ở hai quân ác chiến thời khắc cam ninh cùng lăng thống giao đấu cũng vô cùng kịch liệt cam ninh ta phụ ngày đó bị ngươi dùng mũi tên làm hại hôm nay ta lúc này lấy mũi tên lấy mạng của ngươi tuất để ta nhìn ngươi đến tột cùng có cơ nào bản lĩnh lăng thống dương cung cải tên một mũi tên hướng về cam ninh kéo tới cam ninh đồng dạng bắn ra một mũi tên rất dễ dàng liền đem lăng thống mũi tên bắn rơi lăng thống lại là hàng loạt ba mũi tên cam ninh về bắn ba mũi tên hai người ở trên mặt sông đấu nổi lên tiết kỹ ngươi tới ta đi khiến người ta mắt không kịt nếu là ngươi chỉ có chút bản lãnh này e sợ không thể là ngươi phụ b ả o thủ lăng thống bắn ra mũi tên đều bị cam linh đỡ lăng thống cắn răng phẫn nộ quát cam hương bá ngươi trước tiên chớ đáp ý vẫn chưa x o n g đây gia tốc sông lên ở lăng thống mệnh lệnh ra dưới chân hắn chiến hạm đ ố n g nhiên tăng tốc hướng về cam linh thuyền kéo tới cam linh cũng không có chút nào không sợ khiến sĩ tốt gia tốc đi thuyền hai chiếc chiến hạm ngay ở trên mặt sông và chạm ở một nơi ầm ầm ầm hai người áp chế mông trùng chiến hạm thể tích cũng không lớn kém xa lâu thuyền dù vậy chạm vào nhau sau khi cũng gây nên lượng lớn bọc nước phát sinh ẩm ẩm nổ vang đang đến gần cam linh t h u y ề n thời gian lăng thống nhảy lên thật cao hai tay nắm chặt chiến đao hướng về cam linh chém đánh mà xuống cam linh còn phụ thân ta m ệ n h đến ta một đời chém giết đ ị c h tặc đâu chỉ ngàn người người phụ lăng thao với hắn đ ị c h tặc lẫn nhau so sánh lại có gì đặc thù địa phương muốn bị lăng thao báo thủ liền xem ngươi có hay không bản lãnh kia lăng thống có tiên thiên sức chiến đấu giờ khác này hắn đem mình một buồn lửa giận toàn bộ phát tiết ở cam linh trên người coi như cam linh là một khối ngon thạch lăng thống cũng phải đem hắn đánh nát chương 497, n g u y ê n nhung nỏ h i ể n u y chương 497, n g u y ê n nhung nỏ h i ể n u y đáng tiếc lăng thống tuy nhập t i ề n t i ề n thực lực trung quy cùng cam linh như vậy lâu năm cường giả không có cách nào so với ở hai người đại chiến hơn mười hợp thời điểm lăng thống dĩ nhiên rơi vào hạ phong đại tướng hoàng nắp đối với chu du nói công cần cái kêu cam linh tặc tử đao pháp sắc bén công tích nghe sợ trận không được bao lâu vẫn để cho ta ra tay đem công tích đón về đến đây đi cam linh thấy cam linh cùng lăng thống đại chiến chu du đột nhiên nhớ tới năm đó thật giống chính là cầm phảm tặc bắt đi tôn tiệu cùng tôn thượng hương sau đó tôn thiệu không rõ x u ố n g chết tôn thượng hương cũng không biết tung tích không người biết được tung tích của bọn họ không có nghĩa là tôn thiệu liền chết như vậy c ẩ m p h à m tặc quy thuận đại hán nhìn như vậy đến quân hàn thông xoáy tôn thiệu thật sự có khả năng là bá phủ huynh nhí tử nghĩ đến loại khả năng này chu du tâm nhất thời có chút dối loạn nay trận đấu bất luận thắng bại chu du đều không muốn lại đánh hắn đối với hoàng nắp gật đầu nói cứu ra công tích v ề doanh duy hoàng nắp đối với chu du liền có quyền liền xuất thủy quân tướng sĩ xuất chiến tiến lên giải cứu lang thống Cam ninh cẩm phàm tặc lao các lao phàm minh ninh đại ệ thấy giang đông quân l có người xuất chiến, nhất thời không vui. Chúng người nhất không thời vui. suốt ta đương ề u không giúp ra tay giúp đại đương ra để đại đương ra cùng cái kia lăng thống công bằng một trận chiến không nghĩ đến kẻ địch nhưng động thủ trước vậy chúng ta còn chờ cái gì ngăn chở quân địch ra đại đô đốc nhưng là nói rồi như quân địch tiếp viện chúng ta liền lên đi chợ giúp đại đương ra được giết mẹ tiếp chúng quân h ắ n lại là hơn mười chiếc chiến thuyền chạy khỏi có thể lần này tấn công chiến thuyền muốn so với cam linh mới vừa mang đi ra ngoài mông trùng tinh xảo hơn nhiều cầm pham tặc lao các minh đệ điều động chiến hạm đều bị đại hán viện khoa học xuất phẩm kiểu mới thuyền nay thuyền không chỉ kiên cố dùng bền tốc độ càng nhanh hơn mỗi chiếc thuyền trên còn mang theo ba chiếc nguyên n u n g máy móc nỏ n ỏ kia bắn liên tục mũi tên vừa ra căn bản là không phải giang đông quân có thể chống đối quả nhiên hoàng nắp xuất l í n h hạm đội mới vừa gia nhập chiến đấu liền chịu đến nguyên n u n g máy móc nỏ hỏa lực áp chế giang đông quân tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng c h ú n g tên tài rơi xuống trong sông cùng nguyên n u n g máy móc nỏ bực này lợi khí đánh mới bọn họ không còn sức đánh t r ạ chút nào giang đông hạm đội thảm bại cũng ảnh hưởng lang thống tâm thần hắn biết mình trận chiến này sợ là giết không được cam n i n h hiện tại lui lại sau đó còn có cơ hội báo thủ lăng thống ra sức một đao b ư ớ c lui cam n i n h rút về đến chính mình thuyền bên trên cao giọng hạ lệnh quân địch thế lớn nhanh lái thuyền rút quân cam n i n h ta phụ mối thủ ta sớm muộn muốn cùng n g ư ơ i thanh toán ngông trùng đi nhanh đi về phía nam ngạn mà đi cam n i n h nhìn lăng thống đi xa bóng lưng dương cung c ả i tên khóa chặt lại lăng thống lăng thống ngươi s ắ t thực so với phụ thân ngươi lăng thao cường rất nhiều có hiểu muốn tìm ta báo thủ ngươi sợ là không có cơ hội này mũi tên này là cam linh hết sức chăm chú bắn ra một mũi tên nay tiễn sẽ do mà ra như cầu vồng nối tới mặt trời xuyên thấu l ă n g thống ngực giáp mũi tên này xuyên thủng l ă n g thống trái tim cuối cùng đóng ở cột bồn u bên trên phần sau mũi tên cũng theo dùn không ngừng tây ta l ă n g thống che ngực cảm nhận được một luồng nóng rực máu tươi hắn biết đây là máu của chính mình l ă n g thống cảm giác ngược mắt lạnh hắn biết được chính mình sợ là không sống được mà cái chết của hắn dĩ nhiên cùng phụ thân l ă n g thao không khác nhau chút nào phụ thân công tích không có thể báo thủ cho ngươi lăng thống quát to một tiếng cũng ở trên thuyền ôm nỗi h ậ n mà chết tướng quân nhanh cứu tướng quân chu vi sĩ tốt xúm lại tới mà lăng thống từ lâu không có sinh cơ lúc này hoàng nắp cũng tiến lên đón nhảy đến lăng thống trên thuyền ôm lăng thống thi thể hô lớn công tích người thế nào rồi công tích người nói chuyện a hoàng nắp cuối cùng vẫn là không có thể cứu lăng thống chỉ có thể mang theo lăng thống thi thể trở lại thủy trại trận đầu thất bại còn mẹ đi đại tướng lăng thống giang đông quân sĩ khí đê mê toàn quân trên dưới trở nên âm ủ đầy từ khí hoàng nắp đối với chu du hiến kế nói c ầ n trải qua trận chin ế ngày hôm nay có thể thấy được ta quân thực lực so với quân hàn g kém rất nhiều như vậy tiếp tục đánh tất nhiên c h i ế n b ạ i chu du hỏi c á i kia lao t ư ớ n g quân có thể có phá đ ị c h kế sách ít mặt t ư ớ n g xem không bằng dùng h ỏ a công kế sách hoàng n ắ p nói rằng nào đó giả ý đầu hàng quân h á n đem người làm n ó n g quân h á n tuyển thì lại trận chin ế này có thể thắng chu du suy nghĩ một chút nói rằng bây giờ chính t r ự c mùa xuân t r ê n mặt s ô n g quát đều là gió đông nam nay chịu i gió đối với ta quân có lợi t ố i nghĩ hoặc ô n g quân địch hà có thể không để phòng nếu như phóng hòa thất bại ta quân thì càng thêm bị động hoàng n ắ p tiếp tục quyết nhủ ta xem cái kia tôn thiệu có điều một nhóc con miệng còn hôi sữa sao có thể nhìn thấu hỏa công kế sách công phu ca ngươi cũng biết quân địch chủ tướng là tôn thiệu ngươi nói có hay không một khả năng hắn chính là bá phủ nhi tử hoàng m a i nghe nói s ứ n g sở nói rằng đại vương không phải giải thích rõ ràng sao tôn thiệu công tử đã s ớ m chết quân hắn nói hắn là bá phủ tướng quân tri tử hoàn toàn là lợi đồn chính là vì họa loạn ta quân có tâm chu du lắc lắc đầu nói rằng ta trước cũng cho là như vậy có thể trải qua trận chiến ngày hôm nay ta cảm thấy đến loại khả năng này cũng không phải là không có nếu như tôn thiệu thật sự là bá phù nhi tử nay trận đấu liền không thể như vậy đánh ta tâm r ấ t loạn làm sao cùng quân địch tác chiến còn tha cho ta cẩn thận ngẫm lại cái kia m ặ tướng t liền tạm thời xin cáo lui hoàng nắp xoay người trở ra trong miệng còn nhỏ giọng thầm thì nói nếu thật sự là tôn thiệu công tử hắn tại sao phải làm quân h ắ n đại đô đốc tấn công đại n ô coi như hắn là thiên tử môn sinh cũng không đến nôi đối với mình thân thúc thúc ra tay đi cam linh đ ắ thắng mà bể tôn thiệu bày xuống kiệt diệu vì là cam linh thành công quân sư từ thứ đối với tôn thiệu nói lần này tấn công giang đông lưu hiệp cho tôn thiệu mọi người một nhóm lớn kiểu mới vũ khí những vũ khí này đều là đại hán viện khoa học nghiên phát ra chính là công thành phá trại lợi khí tôn thiệu cắt cao giọng nói không đánh mà thắng binh lính thiện chi thiện giả vậy mạnh mẽ tấn công được trại phản mà rơi vào tiểu thừa giang đông quân sĩ tốt cũng là bệ hạ con dân nếu như có thể giảm thiểu thương vong tự nhiên là đối với ta đại h á n có lợi việc ta có một sách có thể không đánh mà thắng thu phục giang đông l ô túc hỏi xin hỏi đại đô đốc có gì thượng sách tôn t i ệ u lắc đầu cười nói thượng sách cũng không tính là có điều nhất định l ư u hiệu ta muốn đi đến giang đông quân thủy trại chiêu hàng chu du này sách ta hoàn toàn chắc chắn có thể thử một lần tôn t i ệ u lời vừa nói ra hai bên văn võ điệu kinh cái gì đại đô đốc muốn đích thân đi đến trại cái này sao có thể ra đại đô đốc là ta quân chủ soái vạn nhất xảy ra điều gì bất ngờ chúng ta làm sao cùng bệ hạ bàn giao đại đô đốc không thể được này h i ể m sách mọi người đều không đồng ý tôn thiệu mạo hiểm chỉ có lô túc nói rằng nếu đại đô đốc đã quyết định chúng ta liền theo ở đại đô đốc kế sách làm việc đi đại đô đốc muốn chiêu hàng chu du ta cũng nguyện theo hắn đi đến chương bốn trăm chín mươi tám công cần thúc phụ đã lâu không gặp chương bốn trăm chín mươi tám công cần thúc phụ đã lâu không gặp từ thứ suy nghĩ một chút nói rằng nếu đại đô đốc đối với chuyện này chắc chắn cái kia chúng ta từ đại đô đốc kế sách làm việc liền có thể chỉ là đi đến địch trại chiêu hàng liền dường như thâm nhập đầm rồng hang hồ làm phái tinh binh dũng tướng hộ vệ đại đô đốc mới được tôn thiệu cười nói cái kia t h ủ y trại bên trong có thể có giang đông mười vạn đại quân nếu như chu du thay hại ta tri tâm đi bao nhiêu người đều không có tác dụng nếu là chu du vô tâm hại ta ta cùng tử kính tiên sinh hai người là đủ đêm đó tôn thiệu cùng lỗ tốc hai người liền thừa thuyền nhỏ đi về phía nam ngạn thủy trại mà đi thuyền nhỏ đến thủy trại sau khi liền bị nô quân chặt lại k h ô n g chế đem việc này bẩm báo cho đại đô đốc chu du báo đại đô đốc từ bờ phía bắc đến rồi một cái thuyền nhỏ đã bị ta quân khống chế trên thuyền người tự gọi tô thiệu muốn gặp đại đô đốc hoàng mai nghe nói nhất thời hưng ơ vân nói công cần đ ặ p phá thiết hải vô m ị c sử chiếm được đều không ngừng thời gian a chúng ta đang lo không cách nào đánh tan quân hán cái tia tôn thiệu nhưng tự chui đầu vào lưới tù binh quân địch chủ soái đây chính là chúng ta phá địch cơ hội t r ờ i cho chu du cao mày cũng không có bởi vì bắt được tôn thiệu mà mừng rỡ tôn thiệu nếu có thể bị hoàng đế bị thắt trọng trách tuyệt đối không phải một cái chỉ biết chịu chết kẻ ngu si hàn giam đến giang đông thủy trại nhất định có đạo lý của chính mình cùng dựa vào quân địch đến rồi bao nhiêu người thám báo bờ báo ngoại trừ chèo thuyền người chèo thuyền ở ngoài cũng chỉ có tôn thiệu cùng một cái văn sĩ chu du suy nghĩ nói hai người lấy như vậy bộ trí không thể là đến ám sát chính mình lại nói người ta tôn thiệu là đại hán thảo n ị c h đại đô đốc hàng kim lượng có thể so với chính hắn một cái giang đông thủy quân đại đô đốc cao hơn nhiều coi như muốn muốn ám sát cũng phải phái thích khách đến đây há có thể là thảo n ị c h đại đô đốc tự mình ra trận một t r ă i một đem bọn họ mang đến đi ta ngược lại muốn xem xem này tôn thiệu có lời gì nói duy chỉ một lúc sau tôn thiệu cùng l ô t ú c hai người liền bị nô quân dẫn vào chu du trong lề ứ làm chu du nhìn thấy lỗ tốc thời điểm trận cả mắt lên Tử. tử kính là n g ư ơ i sao n g ư ơ i còn sống sót tử kính lỗ túc đối với chu du chắp tay cười nói từ biệt nhiều năm công cần phong thái vẫn còn a tử kính năm đó ngươi đột nhiên mất tích đến tột cùng là xảy ra chuyện gì bây giờ tại sao lại ở quân hán bên trong lỗ túc cùng chu du tương giao tâm đầu ý hợp năm đó lỗ túc bị giả hủ lừa gạt đến hứa đô chu du còn điều tra một hồi lâu có thể bất kể như thế nào tra tìm lỗ túc lại như b ú c hơi khỏi thế gian như thế chút nào tìm không được tung tích lỗ túc đến hứa đô sau đó thân phận cũng phải bảo mật phần lớn thời giờ đều đang vì lưu h i ể m quản lý tứ hải thương hội chu du chỉ có thể cho rằng lỗ túc cùng tôn t i ệ u tôn thượng hương như thế bị kẻ xấu ám hại hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày còn có thể cùng lỗ túc gặp lại công cần việc này nói rất dài dòng ta trước tiên giới thiệu cho ngươi một người lỗ túc đưa tay đưa về phía tôn t i ệ u đối với chu du nói đây là tôn sách tướng quân con trai độc nhất tôn t i ệ u tôn bình nam hiện vì là thiên tử đồ kế tôn sách tướng quân ngô hầu vị trí chu du con ngươi co g ú t nhanh nhìn phía tôn t i ệ u hắn vẫn cho là tôn thiệu cái này văn võ trạng nguyên là một cái danh nghĩa chính là tan giá đông nô q u â n tâm cố ý biên soạn thân phận chân chính tôn thiệu đã s ớ m chết đại h á n văn võ trạng nguyên có điều là mượn danh nghĩa tôn thiệu chi danh có thể hiện tại lỗ túc tự mình hướng về chu du giới thiệu không thể kìm được chu du không tin dù sao lỗ túc nhưng là nổi danh trung hậu người lại là hảo hữu trí g i a o của mình không cần thiết đối với chuyện này lừa gạt chu du hơn nữa ở tôn thiệu tuổi nhỏ thời điểm chu du cùng hắn cũng rất quen thuộc hiện tại nhìn kỹ một chút tôn thiệu mặt n g n ợ còn có năm đó cái bóng càng quan trọng chính là Tôn、thiệu ô n d á n g dấp cùng tôn sách khá giống nhau đến mấy phần đúng rồi hẳn là anh tư buộc phát tôn thiệu đối với chu du thi lễ nói tiểu chất tôn thiệu bãi kiến công cần thúc phụ công cần thúc phụ đã lâu không gặp ngươi ngươi là thiệu ngươi thật sự là thiệu nhi nếu nói là trên đời còn có người phương nào có thể bị chu du lo lắng cái kia liền không phải tôn thiệu không còn gì khác nam đó ngươi vì sao biến mất không còn tăm hơi ta làm sao tìm đều tìm không được ngươi thiệu nhi ngươi làm sao thành đại hán thảo lịch đại đô đốc việc này nói rất dài dòng thúc phụ chúng ta chậm g ã i tán đâu đi được chu du gật gù đối với dĩ nhiên chố mắt n g o c mồm hoàng nắp nói công phúc ngươi khiến người ta đặt mua chút rượu và thức ăn đến ngày hôm nay ta muốn cùng tử kính cùng thiệu nhi hào h ả o tự ôn chuyện còn có thiệu nhi cùng tử kính thân phận tuyệt đối không thể bại lộ việc này ngươi biết ta biết ngươi h ã y cùng các tướng sĩ nói quân hán phái tới gian tế đã bị ta bắt được hoàng nắp trịnh trọng g ậ t đầu nói việc này can hệ trọng đại hoàng nắp rõ ràng bây giờ nhìn lại tôn thiệu thân phận đã ngồi vững chính là tôn sách tri tử cứ như vậy giang đông quân cùng quân hán đánh như thế nào thậm chí có gọi hay không đều thành không thể biết được rượu và thức ăn bị trên sau khi ba người cộng tự ly biệt tình tôn thiệu đem tôn quyền tào tháo trong bóng tối mưu hại tôn sách việc báo cho chu du đồng thời đem lữ nông thân mặc áo đen giết vào tôn sách phủ đệ muốn chu tôn sách cả nhà việc cũng nói cho chu du tôn thiệu cuối cùng đối với chu du nói rằng nếu không là bệ hạ phái cam linh tướng quân giải cứu chúng ta ta cùng bội m ộ i tôn như tôn thượng hưng ơ cô cô đều sẽ chết ở lữ nông trong tay chu du nghe xong tức giận đến cả người run dậy hai hàng nước mắt từ biển mắt chạy xuôi mà ra sau đó đau thương cười to nói bá phủ đây chính là ngươi nhờ phó đại nghiệp tôn trọng như đây chính là ngươi trí yêu thân bằng tay chân h u n h đệ tôn trọng yêu n g ư ơ i đem giang đông ủy thác cho hắn hắn nhưng phải diệt ngươi cả nhà a Phúc! nói đến chỗ thương tâm chu du dĩ nhiên p h u n ra một n g ụ màu m tươi công cần công cần thúc phụ tôn thiệu lỗ t ú c thân thiết đối với chu du dò hỏi chu du khoát tay náo một cái đối với hai người nói ta vô sự chỉ là gấp h ỏ a công tâm thôi tôn quyền t ắ c tử hành này không bằng cầm thú việc há phối vì là giang đông trí chủ thậm chí hắn cũng không xứng là người thiệu nhi giang đông là phụ thân ngươi một đao một thương đánh xuống nên quy ngươi sở hữu Ta này liền rút quân về mặt lăng, diệt trừ tạc tôn quyền, phụ tá ngươi làm nộ vương. Tôn thiệu thúc này liền quân lăng, nịch quyền, ngươi nộ vương. nói, công cẩn làm lắc lắc đối với về đầu, Chu Du phụ phụ, bệ â y này giờ ngươi không thiên đại hiểu thế, hạ còn xem không hiểu sao. b hạ thần văn thánh v ũ chính là ngàn năm khó gặp chi minh quân đại hán trung hưng chính là chiều hướng phát triển xem tôn quyền như vậy chiếm giữ một vương cầm binh nhung lịch sớm muộn nên vì t i ề n tử tiêu diệt thống chi bệ hạ cứu tính mạng của ta thu ta làm đồ truyền thụ cho ta văn thao vũ lực đối với ta có tái tạo ân huệ tôn thiệu đời này chỉ chung với bệ hạ cho dù chết cũng sẽ không phản bội bệ hạ ở trong lòng ta nô vương vị trí còn kém rất rất xa bệ hạ đối với ta ân trọng thúc phụ ngươi nghe ta một lời khuyên uy hàng bệ hạ đi ta thường thường nghe bệ hạ n h ắ c lên ngươi hắn đối với ngươi vô cùng thưởng thức lấy công cần thúc phụ tài hoa tất nhiên có thể có được bệ hạ trọng dụng chu du thần sắc phức tạp thở dài một hơi cùng tôn thiệu gặp mặt sau tựa hồ hắn những năm này kiên trì trở nên không có bất kỳ ý nghĩa gì hắn đã đáp ứng tôn sách muốn thể sống chết bảo vệ giang đông có thể này giang đông chính là ai bảo vệ g i bá phủ nghịch tặc tôn quên sao n h ư không phải vì tôn quyền cái kia chính là vì là tôn thiệu chỉ có tôn thiệu là tôn sách người thừa kế duy nhất chương 499, dũng như gồm nhiều mặt thảo n ị c h đại đô đốc chương 499, dũng như gồm nhiều mặt thảo n ị c h đại đô đốc có thể xem tôn thiệu bây giờ rằng dấp rõ ràng là thiên tử cực đoan c h i thần hắn đối với làm giang đông c h i chủ không có bất cứ lương thú gì một lòng chỉ muốn vì là hoàng đế kiến công lập nghiệp ở tình huống như vậy chu du còn muốn chống lại triều đình đại quân sao chu du nhẹ dọn g đối với tôn thiệu nói thiệu nhi giang đông là phụ thân ngươi giang đông cũng là ngươi giang đông ngươi lớn rồi có thể làm giang đông tri chủ xử trí như thế nào giang đông do ngươi quyết định bao quát ta chu du cũng duy ngươi hiệu lệnh l à tử nếu là ngươi đồng ý nâng giang đông c h i c h ú n g hiệu lực thiên tử ta cũng nguyện ý theo ngươi quy thuận triều đình tôn thiệu một nắm chắc chu du tay hài lòng cười nói quá tốt rồi thúc phụ chúng ta chính là ngươi câu nói này tôn thiệu lại quay đầu đối với hoàng nắp hỏi công phúc tướng quân ngươi cảm thấy thế nào hoàng nắp đối với tôn thiệu thi lê nói nắp duy công tử c h i mệnh l à tử chu du đối với tôn thiệu hỏi thiệu nhi đón lấy chúng ta nên làm như thế nào tôn thiệu trong mắt lóe ra một tia sắc cơ nói rằng tự nhiên là cùng triều đình đại quân hợp bình một nơi t h nếu g Giang nguy lắng. cũng trạng nguyên, không thường. về vấn văn võ, với văn võ quyền đều tôn tặc tội. thủy trại. Một đám quân hán văn võ, đều đối với tôn thiệu an nguy thập phần lo lắng. Tôn thiệu tử, thân quân hán quân hán an phần hán phận bình n cầu Bắc, đối đại phải bệ hạ đám đệ lo là là như hắn chết ở đông n ô trong quân đối với đại hán u y vọng nhất định là đả kích khổng lồ mọi người đứng ở đầu thuyền hướng về xa xa phóng tầm mắt tới t r g phi hét lên đại đô đốc thực sự là quá trẻ tuổi không biết đi đến địch trại nguy hiểm chúng ta nên khuyên n ủ hắn không cho hắn đi địch trại mới đúng vậy coi như thực sự muốn đi cũng nên mang tới ta lao trương có ta ở coi như gặp phải nguy hiểm cũng có thể che chở hắn giết ra đến quan vũ trầm giọng nói rằng đợi thêm một cái canh giờ chờ bình minh thời gian đại đô đốc vẫn chưa trở lại chúng ta liền xuất đại quân uy thế giang đ ô n g thủy trại khiến cho đông nô trả đại đô đốc quân sư t ử thứ hướng mọi người nói đại đô đốc văn v õ s o n g toàn hẳn nếu nói chuyến này có hoàn toàn chắc chắn chúng ta liền nên tin tưởng hắn chúng ta an tâm chờ đợi chính là chẳng mấy chốc sẽ có tin tức lại một lát sau sắt trời mở mịt h ấ y lượng cam linh thị lực vô cùng tốt hướng về phía trước phóng tầm mắt tới nói trư vị các ngươi xem là đông nô thuyền mọi người theo cam linh chỉ phương hướng nhìn tới chỉ thấy đông nô lâu thuyền ra hết thủy trại chậm dại hướng về quân h á n lại tới đây cơ hồ là đông nô có thể vận dụng toàn bộ chiến hạm một loạt hàng thuyền nằm ngang ở trường giang bên trên từ xa đến gần vô cùng đồ sộ mã siêu cao mày nói nô quân đây là phải làm gì toàn quân tấn công cùng ta quân quyết một trận tử chiến sao càng ninh nói rằng nhìn kỹ một chút liền biết đông nô hạm đội khoảng cách quân hán càng ngày càng gần thuyền trên chu hoàng thái s ử chờ đại kỳ có thể thấy rõ ràng giang đông trên kỳ hạm võ tướng cũng bị mọi người từ từ thấy rõ mau nhìn cái kia có phải là đại đô đốc đúng là đại đô đốc không có bị giang đông quân buộc chặt hạn chế thậm chí còn đứng ở chủ vị lỗ tốc tiên sinh của ở xem ra đại đô đốc thật sự thành công dĩ nhiên một mình đi đến giang đông liền có thể thuyết phục Chu du đến hàng đại đô đốc văn thao vũ lực t a khâm phục a chờ kỳ hạm cùng quân hán thủy trại càng ngày càng tiếp cận thời điểm tôn thiệu với đầu thuyền cất cao giọng nói chư vị ta may mắn không làm được bệnh đã khuyên giang đông tướng sĩ cùng công cận tướng quân bỏ chỗ tối theo chỗ sáng giang đông quân dĩ nhiên quy hàng quân hàn muốn thu phục giang đông liền đơn giản hơn nhiều chu du dưới chướng mười vạn giang đông quân là tôn quyền có thể kiếm ra toàn bộ minh mã hắn được can cả ngã về không đem những này bộ đội giao cho chu du chính là muốn cho chu du ngăn chở quân h á n tấn công hiện tại chu du không chiến mà hàng tôn quyền cái nào còn có thể lại kiếm ra một đội quân chống đối quân hán hai quân hợp binh một nơi có tới hai mươi vạn đại quân có điều tôn thiệu vẫn chưa vận dụng giang đông quân hắn trực tiếp đoạt lại giang đông quân vũ khí đem bọn họ thu xếp ở kinh tương đồn đ h i ệ t doanh chờ đợi bệ hạ xử lý sau đó xuất lĩnh mười vạn quân hán cùng chu du hoàng n ố c thái sử từ chờ hàng tướng tiến quân thần tốc lật đổ mặt lăng dọc theo đường đi giang đông châu quận đều trông chừng mà hàng giang đông quân đô không còn chỉ bằng mấy cái còn lại làm sao chống đối triều đình đại quân muốn chết sao chu du đầu hàng tin tức chuyển đến tào tháo cùng tôn quyền trong hai hai người đều bối rối tào tháo thực tại không có thể hiểu được chu du hành vi chu du mới vừa phái người đến cùng mình kết minh cộng đồng chống đỡ quân hán chính mình cũng đáp ứng rồi thiên tử vì áp chế lại chính mình bộ đội lấy triệu vân làm tướng ra c á c lượng b ả n g thống là quân sư hoàng trung hoàng tự t r ư ơ n g hợp cao lãm ngụy duyên đồng phòng trương tú trương nhậm chờ một đám đại tướng theo quân xuất hai mươi vạn đại quân trân trú với hồ lao quan uy thế tào tháo tào tháo vì trợ giúp tốt quyền không tiếp đầy áp lực lớn binh phát hổ lao nhưng hắn bộ đội mới vừa mới vừa đi tới một nửa nhưng thu được chu du đầu hàng tin tức mười vạn giang đông quân tất cả đều quy hàng đại hán thế thì còn đánh như thế nào tào tháo biết giang đông đây là triệt để s o n g xuôi bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là xuất quân rút về hứa đô giang đông không cần cứu cũng cứu không được chính mình chỉ có thể trơ mắt nhìn t i ê n tử thu phục giang đông đem hơn nửa giang sơn nhét vào q u ả n trị cho tới tốt quyền càng là vừa kinh vừa sợ tay chân luôn cuống theo quân hán không ngừng tiếp cận mặt lăng phía trước chiến báo cũng như tuyết rơi giống như rơi vào tôn quyền trong tay phản tặc chu du nương nhờ vào nghịch t ạ c tôn thiệu mười vạn đại quân toàn bộ đầu hàng giang định c h i tặc tôn thiệu xuất quân tiến s á t giang đông t ạ c tướng tôn thiệu binh tiến vào lưu giang lưu giang đầu hàng tôn thiệu binh tiến vào đan dương bình nam tướng quân tôn thiệu c ư ớ p đoạt huyền lăng đan dương toàn quận quy hàng đại đô đốc tôn thiệu một đường chiến thắng trở về tiến sát lỗ quận văn thao vũ lược g i n g như gồm nhiều mặt thảo n ị c h đại đô đốc tôn thiệu sắc binh lâm mặt lăng giải cứu giang đông Bách tính với Thủy tôn quyền từ những ngày thái độ không ngừng biến hóa chiến báo trên cảm nhận được tràn đầy áp ý tào tháo biết được chu du đầu hàng cũng quả đoán rút quân bây giờ còn có ai có thể trợ giúp chính mình l i ê n như chiến báo từng nói tôn thiệu đại quân chẳng mấy chốc sẽ đánh tới mặt lăng đến rồi dựa vào bản thân từng làm những người chuyện thất đức tôn thiệu tuyệt đối không thể buông tha chính mình hiện tại chính mình muốn binh không binh phải đem công tướng đến tột cùng nên làm gì chỉ có thể ở lại trong thành chờ chết sao không không được cô không thể ngồi chờ chết tôn quyền ngồi ở rộng rãi trên cung điện hai mắt vô thần tự lẩm bẩm hắn đột nhiên nhớ tới mặt lăng thành thế gia đại tộc trong tay cũng không có thiếu tư m i n h cố lục chu trương chờ hào tẩu cái nào một nhà không có mấy vạn nô bồ để bọn họ kéo mấy vạn sĩ tốt nên rất dễ dàng chứ cho tới võ tướng mình còn có lữ đ ạ i hạ tề chờ tướng tuy không đủ để phá địch kiến công bảo vệ mặt lăng tổng không có vấn đề trước tiên bảo vệ mặt lăng lại nghĩ cách hướng v ề minh hữu cầu viện tùy thời thu phục g i a n g đông tôn quyền trong mắt khôi phục một tia thần thái cao giọng nói người đến người đến a một cái nội thị không người đáp đại vương ngài có gì phân phó đem lữ lại hạ tề hai vị tướng quân gọi cô có chuyện quan trọng với bọn h ắ n thương nghị tôn quyền vừa dứt lời ngoài điện liền truyền đến trận loạt tiếng bước chân t r ư ơ n g năm trăm xin mời ngô vương phái vị t r ư ơ n g năm trăm xin mời ngô vương phái vị đi đến điện bên trong người chính là tôn quyền m u ố n triệu kiến hạ tề lữ lại trở tướng không chỉ có như vậy còn có lê trương triều trưng ơ hoành cầm đầu một đám giang đông văn thần tôn quyền hướng mọi người nói các ngươi đến rất đúng lúc cô đang có sự cùng các ngươi thương lượng n ị c h tặc tối t i ể u chu du áp sát mặt lăng sắp công thành bây giờ trong thành thiếu hụt binh mã lương thảo mỗi người các ngươi ra ba ngàn bộ khúc chợ cô thủ thành đi cô tin tưởng chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực định có thể vượt qua lần này cửa ải khó chờ cô thu phục giang đông tất nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi t r ư ơ n g chiêu mọi người cũng không có đáp lại tôn quyền thỉnh cầu t r ư ơ n g chiêu ngẩng đầu lên đối với tôn quyền nói n ô vương chúng thần cũng có một việc n g h ị thông suốt bên ngươi thông báo cô chuyện gì a t r ư ơ n g chiêu đối mặt tôn quyền vẫn là một cái khiêm cung tư thái lần này hắn rốt cục thẳng người cái trung khí mười phần đối với tôn quyền nói rằng ngươi đảm nhiệm n ô vương tới nay không ân đức cùng giang đông mách í n h nhiều năm liên tục phát động chiến đoạn khiến bách tính trôi g ạ t khắp nơi bây giờ lại trên lưng hương binh ngưu n h ị c h coi rẻ thiết tử ám sát ngô hầu tôn sách các loại tội danh người đức không xứng vị không xứng đảm nhiệm ngô vương vị trí chúng ta cũng không muốn cùng địch tặc làm bạn trợ tặc phản hán chúng ta hôm nay tụ tập ở đây là muốn mời ngô vương phái vị nhận tội để tội mở cửa thành ra nên đại hán tiên binh vào thành bao quát hạ t ề lữ đ ạ i ở bên trong giang đông văn võ cùng teo lên chúng ta xin mời ngô vương phái vị tôn quyền hai mắt trừng trừng lộ ra vẻ khó tin hắn làm sao cũng không nghĩ đến cho tới nay đối với mình cung cung kính kính các thần tử dĩ nhiên liên thủ ép mình thoái vị tôn quyền đứng lên chỉ vào mọi người nói phản các ngươi đều phản cô chính là n ô vương là các ngươi lại vương các ngươi đều là cô thân tử thân là thân tử các ngươi h a có thể phạm thượng làm loạn phản bội cô tôn quyền tranh một tiếng rút ra bên hông bảo kiếm q u á t to ai dám phản bội cô cô trước tiên chém h a i n ô vương tôn quyền có sáu chuôi bảo kiếm trong tay hắn nắm chính là sáu kiếm một trong bạch hồng kiếm nếu là ở dĩ vãng thời gian tôn quyền tức giận những ngày đông nô các văn thần đã sớm sợ đến nằm dạp trên mặt đất có thể hiện tại bọn họ không có một chút nào e ngại tôn quyền d á m vẽ thậm chí có chút văn thần khỏe môi v ề lên lộ ra vẻ trào phúng trương chiêu lạnh lùng nói tôn quyền thần trí không rõ phát điên người đến a để hắn hảo hảo tỉnh táo một hồi trương chiêu ra lệnh một tiếng nhất thời có vài tên giáp sĩ tiến lên đoạt được tôn quyền bảo kiếm đem tôn quyền gắt gao để lại tôn quyền sắc mặt đ ỏ lên khan cả giọng nói cô chính là ngô vương đại ngô trí tôn các ngươi không thể như vậy đối với cô trương chiêu không chút nào để ý tới tôn quyền đối với giáp sĩ nói đem hắn xem trọng không nên để cho hắn rời đi đại điện chờ chúng ta nên tiếp thảo nghịch đại đô đốc vào thành xử trí như thế nào nghịch tặc tôn quyền còn muốn do thảo nghịch đại đô đốc định đoạt duy tôn thiệu đại quân đến mặt lăng trương chiêu chờ trong thành văn võ lập tức hạ lệnh mở thành đầu hàng không có làm bất luận sự chống cự nào được rồi mặt lăng tiêu chí tôn quyền đại ngô triệt đ ể vong giang đông còn lại q u â n huyện đều có thể chuyển hịch mà bình định được trương chiêu xuất lĩnh đông n ô một đám văn võ đứng ở cửa thành nơi nên tiếp tôn thiệu đại quân tôn thiệu xuất lĩnh một chúng đại hán dũng tướng chậm rai hướng về cổng thành đi tới ở bên cạnh hắn còn theo một thân nhung trang t r ụ du cùng lô tốt ánh mặt trời giải r để cái này người mặc dắt bạc anh tư bộ phát thiếu niên tướng quân nhìn qua càng thêm đẹp trai bất phàm nhìn cùng chu du vừa nói vừa cười hướng về c ổ n g thành mà đến tôn thiệu trương triều trương hành chờ đông ngô lao thần hơi hơi thất thần xem thực sự là quá giống tôn thiệu g á n dấp hầu như cùng năm đó tôn sách không khác nhau chút nào cái kia b y trấn giang đông tiểu bám ư ơ n g hắn trở về trương triều đem người tiến lên linh m ọ t đối với tôn thiệu bài nói chúng ta b á i kiến thảo nghịch đại đô đốc đại đô đốc đến giang đông bách tính thì có hy vọng bãi kiến đại đô đốc đại đô đốc thật là đương đại kỳ tài có chúa công năm đó phong thái a chúa công dưới suối vàng có biết nhất định sẽ rất vui mừng giang đông các văn thần quay về tôn thiệu một trận m a n h hội phồng tựa hồ bọn họ chúa công chỉ có tôn sách chưa bao giờ từng theo hầu tôn quyền những n à y giang đông sĩ tộc mượn gió b ẻ mang bản lĩnh có thể gọi nhất tuyệt tôn thiệu trong lòng không có chút rung động nào tuổi nhỏ liền gặp đại biến tôn thiệu từ lâu nhìn quen tình người ấm lạnh lòng người dễ thay đổi ở coi lời này ngoại trừ ân sư lưu hiệp cô cô tôn thượng hương cùng mọi m ộ i tôn như đối với mình có thật cảm tình cùng người khác giao du có điều là xu lợi tránh hại thôi lợi tụ mà đến lợi tận thì lại tán giang đông sĩ tộc môn đối với mình cực điểm a duôn định h o t sở trường cũng là bởi vì tay mình nắm quyền sinh quyền sát có thể chi phối bọn họ vận mệnh đối với với bọn họ tâm tư tôn thiệu nhìn ra rất thấu triệt bất quá đối với giang đông sĩ tộc việc chính mình cũng không cần thiết hỏi đến quá nhiều nô quốc diệt giang đông nếu nhét vào đến bệ hạ dưới trướng vậy thì phải thủ bệ hạ quý củ chẳng mấy chốc sẽ có người t r a rõ tài sản của bọn họ t h ổ địa nô bục phạt đối với bọn họ dư thừa điện sản đem bách tính từ những n à y sĩ tộc môn trong tay giải cứu ra không tốn thời gian dài cao cao tại thượng giang đông sĩ tộc liền sẽ cùng bình dân bách tính không khác nhau chút nào chính mình cần gì phải để ý tới tôn thiệu đối với trương chiếu hỏi lịch tặc tôn quyền ở nơi nào trương chiếu đáp chúng ta đã xem lịch tặc tôn quyền giam giữ ở đại điện không cho hắn tùy ý đi lại dẫn ta đi gặp hắn duy nỗ vương đại điện cửa lớn đóng chặt điện bên trong tia sáng tối tam tôn quyền tóc hai bù sù nằm ngoài vương tọa bên trên hắn đã ký không được chính mình ở đây bị giam bao lâu hay là một ngày hay là hai ngày hay hoặc là vẹn vẹn bị giam một cái canh giờ ở bên trong cung điện tôn quyền không có nước uống cũng không có cơm ăn chân chính cảm nhận được cái gì gọi là sống một ngày bằng một năm có kẹt cửa đại điện từ từ mở ra trói mắt đến ánh mặt trời chiếu đi vào tôn quyền không nhịn được đưa tay đi chặn ánh mặt trời ở ánh mặt trời chiếu dọ dưới tôn quyền nhìn thấy một cái kiên cường bóng người bước vào điện bên trong người này thân mang giáp bạc k h o á t chiến vào màu trắng eo leo bảo kiếm hắn mặt mày anh tuấn dung mạo tuấn lãng nhìn qua dĩ nhiên thấy rõ người tới dung mạo tôn quyền kinh hại đến biến sắc huynh huynh trưởng đ ư n g dây ta năm đó ta không phải có ý định hạ ngươi là tao tháo tào tháo muốn lấy mạng của ngươi ta chỉ là biết thời biết thế mà thôi chính ngươi bị người ám sát cũng không t r á c h t a tôn quyền ở vương tọa dưới quận thành một đ o ạ n tôn thiệu đi tới tôn quyền trước mặt nhẹ g i ọ n g mở miệng nói biết thời biết thế sao tôn quyền n g ư ơ i rốt c ụ c thừa nhận ngươi ngẩng đầu lên nhìn kỹ một chút ta là người nào tôn quyền sợ hãi ngẩng đầu nhìn phía tôn thiệu rốt c ụ c tỉnh ngộ người đến cũng không phải là mình huynh trưởng tôn sách dung mạo của hắn chỉ là cùng tôn sách giống nhau đến mấy phần nhưng so với tôn sách tuổi trẻ rất nhiều xem ra h u n h trưởng tôn sách cũng không có hóa thành lệ quỷ trở về hướng mình lấy mạng ngươi, n g ư ơ i là tôn thiệu n g ư ơ i thật sự không chết tôn quyền ta không chết n g ư ơ i rất thất vọng đi tôn thiệu âm thanh bình tĩnh đối với tôn quyền nói năm đó đám kia giết vào trong phủ người mặc áo đen là n g ư ơ i phái đi đúng không t r ư ơ n g năm trăm linh một n g ư ơ i tâm lẽ nào là băng làm sao t r ư ơ n g năm trăm linh một n g ư ơ i tâm lẽ nào là băng làm sao n g ư ơ i cầm đầu là tâm phúc của n g ư ơ i đại tướng l ư ơ n ô n g ta vĩnh viễn không cách nào quên lữ nông cặp mắt kia tôn trọng m ê u ta thật thúc phụ n g ư ơ i rõ ràng đã hại phụ thân ta được thứ người mướn tại sao còn không muốn buông thà chúng ta toàn ra liên h u y n h đệ trí thân cũng phải giết huynh trưởng gia quyến cũng phải giết n g ư ờ i tâm lẽ nào là băng làm sao đều là các ngươi bức đối mặt tôn thiệu chất vấn tôn quyền đột nhiên trở nên cùng luận lên lớn tiếng gào thét nói phái người giết tôn sách chính là tào tháo dựa vào cái gì quái đến ta tôn quyền trên đầu cô chỉ là cho tào tháo truyền chút tin tức giúp hắn bố cục mà thôi cái kia lại làm sao là chính hắn khinh địch không bị bị người làm hại nếu như hắn tại mọi thời khắc mang theo hộ vệ giờ k h ắ c này thì lại làm sao có cơ hội để lợi dụng được còn có ngươi tôn thiệu cô vốn là làm u ố n cố gắng phục nuôi các ngươi một nhà cho các ngươi vinh hoa phú quý để cho các ngươi áo cơm không lo thậm chí cô đều muốn được rồi chờ cô gọi vương sau khi sẽ đem nô hầu tất vị phong cho ngươi như vậy cũng coi như là đối với minh trưởng có bù đắp tôn thiệu âm thanh lạnh như b ă n g nói thế vì sao chúng quy vẫn là đối với ta nổi lên sát tâm này chỉ trách chu du chuyện đến nước này tôn quyền biết mình sẽ không có cái gì tốt hạ trảng cũng không có gì hay ẩn dấu rất nhiều dấu ở trong lòng lời nói hắn không nhanh không chậm tôn sách nên chết quá nhanh quá kỳ lạ nếu như hắn thương có thể tha mấy chục cái hơn trăm nhật toàn bộ giang đông đều sẽ không hoài nghi đến cô trên đầu khi đó giữ lại các ngươi giang đông trên giới chỉ có thể tán thưởng cô đối xử tử tế minh trưởng con mộ tôi không có bất kỳ người nào gặp hoài nghi tôn sách chết cùng cô có quan hệ có thể bởi vì tôn sách nên chết quá nhanh chu du đối với hắn nguyên nhân cái chết sản sinh hoài nghi nếu như không diện trừ ngươi vạn nhất chu du nổi lên dị tâm dịu ngươi thượng vị làm sao bây giờ cô là ngô vương giang đông khu vực nhất định phải là cô là cô ai cũng không thể bật đi ai muốn cướp đi cô giang đông cô liền muốn dưới hay tôn quyền dương nhanh muốn bớt khắp khuôn mặt là sắc cơ nếu như lưu hiệp nghe được tôn quyền nói tới nói như vậy gần như gặp tin tưởng hắn lời nói ở lưu hiệp một đời trước tôn quyền s á c thực đối xử tử tế tôn t i ệ u sau đó còn phong tôn t i ệ u vì là ngô hầu có thể mặc dù thật sự như vậy cũng không cách nào bù đắp tôn t i ệ u cửu hận trong lòng tôn t i ệ u l ạ n h g i ọ n g đối với tôn quyền nói ngô vương được lắm ngô vương hiện tại ta liền muốn phụng bệ hạ thánh chỉ cướp đi ngươi gian g đông không chỉ muốn đoạt đi gian g đông còn muốn cướp đi ngươi tất cả ngươi có thể làm sao ta giết ta giết ngươi tôn quyền hai mắt đỏ đậm gào thét rút kiếm chém về phía tôn t i ệ u đáng tiếc hắn vũ lực cùng tiên thiên cảnh giới tôn thiệu lẫn nhau so sánh cách biệt thực sự quá xa tôn thiệu không tốn sức chút nào đánh bay tôn quyền trong tay bạch hồng kiếm đem bảo kiếm gác ở tôn quyền trên cổ cảm nhận được băng lệnh mũi kiếm trở nên điên cùng sao động tôn quyền lại lần nữa tỉnh táo lại tôn quyền là một cái kẻ rất sợ chết nếu như hắn không sợ chết đang bị giam giữ thời điểm nên dùng bạch hồng kiếm tự sát làm không được nô vương tôn quyền vẫn như c ũ muốn sống chui lùi ở thế gian tôn thiệu ngươi không thể giết cô, cô là ngươi cậu ruột phụ a thân là tôn gia con cháu ngươi hà có thể giết chính mình thúc phụ cái k i a ngươi năm đó cùng tạo tặc hợp mưu sát hại ta phụ lại nên tính thế nào ta ta tôn quyền nhất thời nói không ra lời nói quanh con một hồi lâu mới nói rằng dứt bỏ ngươi phụ cái chết không nói chuyện thúc phụ năm đó vẫn là rất thương ngươi a thiệu nhi ngươi còn nhớ sao thúc phụ thường thường ôm ngươi chơi ngươi yêu thích đồ vật thúc phụ đều sẽ mua cho ngươi ngươi liền hy vọng dựa vào những n à y để ta từ bỏ thù g i ế t c h a sao tôn thiệu không hề bị lay động đối với tôn quyền nói ngươi có thể yên tâm ta sẽ không nhân n h ữ u hận mà lấy mạng của ngươi có hay không muốn mạng của ngươi cũng không phải do ta quyết định mà là báo cáo bệ hạ do bệ hạ định đoạn nói đến đây tôn thiệu trên mặt lộ ra một tia trào phúng nụ cười có điều lấy ngươi phạm vào tội ác sát xuất cao hay là muốn bị bệ hạ hạ chỉ xử quyết thời gian của ngươi không hơn nhiều nếu ngươi như thế yêu thích sống sót liền cẩn thận hưởng thụ đón lấy sống sót thời gian đi tôn thiệu r ứ t lời v u n g kiếm đánh gây tôn quyền nam tri để tôn quyền phát sinh kêu thảm thiết như tan nát c õ i lòng tuy rằng không thể giết tôn quyền nhưng hắn có thể trước tiên phế bỏ tôn quyền cũng coi như là thu điểm lợi tức đại hắn tận đến giang đông khu vực thiên tử lưu hiệp hạ chỉ lịch tặc tôn quyền phạm thượng làm loạn với mặt lăng trước mặt mọi người s ử t r ả m tôn quyền trong p h ủ r a quyến bất luận nam nữ tất cả đều lưu vong làm nô lưu vong làm nô cũng là lưu hiệp cho đồ đệ tôn thiệu một cái phúc lợi lưu hiệp quy định đại hán quan lại là có quyền mua con nô nếu như tôn quyền trong p h ủ có người nào là tôn thiệu có cảm tình đều có thể đem hắn mua về tôn t u y ề n đem nô quốc thái mua trở lại nàng dù sao cũng là tôn sách mẹ đẻ tôn thiệu thân mãi mãi tôn quyền ám hại tôn sách nô quốc thái cũng k ô n g rõ tôn thiệu gặp rất phụ dưỡng nô quốc thái làm cho nàng bảo dưỡ tuổi thọ còn có tôn quyền hai cái con gái tôn lô ban tôn lô、Dũ. cùng với mẹ để bộ l u y ệ n sư tôn thiệu cảm thấy cho các nàng đáng thương cũng mua trở lại cho tới tôn quyền hắn dòng dõi cùng với vi tôn thiệu thì lại thờ ơ không động lòng không có nhúng tay bọn họ vận mệnh tôn quyền khởi binh n ư u lịch phạm vào ngập trời tội lớn người nhà của hắn chịu đến liên lụy cũng là chuyện đương nhiên thiên tử không có chém giết tôn quyền cả nhà đã xem như là nhân tử lưu hiệp hạ lệnh chém giết trước mặt mọi người tôn quyền chính là vì kinh sợ thiên hạ chư hầu tôn h i ệ u ở mặt lăng thành bên trong xây dựng một tòa đài cao chém giết tôn quyền này cao chung quanh đài người ta tấp mặt lăng thành bên trong mách tính đều muốn nhìn một chút trước cao cao tại thượng ngô vương là làm sao bị s ử quyết tôn quyền tóc t hai bù sù a n mặc t ủ phục vì gối trên đài cao có đao phủ thủ đứng ở tôn quyền hai bên h á n ngoại trừ cái cổ có thể động ở ngoài nam chi dĩ nhiên không thể động đây chính là ngô vương tôn quyền sao nhìn rất thảm a không có chút nào thảm tôn quyền có ngày hôm nay hoàn toàn là có tội thì phải chịu đúng n ị c h tập tôn quyền cắt cứ giang đông ý đồ lật đổ đại hán hoàn toàn là loạn thần t ậ p t ự a h á n còn cường trinh ta giang đông con cháu vì là binh theo hắn phạm thượng làm loạn đáng thương ta giang đông binh sĩ dĩ nhiên lấy phản tạc thân phận chết trận xa trường tôn quyền họa quốc tương dân chết chưa hết tội giết n ị c h tặc tôn quyền n ị c h tặc tôn quyền chết chưa hết tội tôn quyền trong hai đầy dây n ị c h tặc tôn quyền chết chưa hết tội tiếng h á n cổ tâm kinh doanh mặt lăng muốn đem mặt lăng biến thành đại ngô đô thành hắn còn m u ố n quá ở mặt lăng xây một tòa t ả n g đá thành thành cựu đông n ô chu quân cùng chân lương vị trí đồng thời đem mặt lăng tên đội thành kiến nghiệp ngụ ý vì là thành lập đế vương tri bất thế thành cựu không nghĩ đến ở mặt lăng bách tính trong lòng hắn tôn quyền dĩ nhiên không chịu được như thế chỉ là một cái phạm thượng làm loạn gieo vạ bách tính phản tặc mà thôi thảo nghịch đại đô đốc tôn thiệu ngồi ở giam chém b ị nghiêm nghị nói đã đến giờ hình hình đao phủ thủ nâng lên trường đao miệng lớn ở trên đao văng một hộp rượu sau đó một đao hạ xuống tôn quyền đổ người cũng bị đao phủ thủ một đao chém xuống n ị c h tặc tôn quyền chết rồi g i ế t đến được c ầ u tặc đáng chết tôn quyền bị chém dân chúng vui mừng con xiết tôn thiệu trong lòng cũng cảm nhận được một trận khoái ý nhiều năm thủ t r a hôm nay rốt cuộc đ i ề báo chương năm trăm linh hai trân long thiên tử quân lâm thiên hạ chương năm trăm linh hai theo tốc độ này huynh đệ bọn họ còn có thể chống đỡ bao lâu chiếm giữ ở giao châu sĩ nhấp liền rất thức thời vụ biết được tôn quyền bị chém sau khi hắn lập tức tu thư xin hàng dâng thư thiên tử biểu thị giao châu đồng ý quy thuận đại hán chỉ cần đại hán phái người tới tiếp thu giao châu sĩ nhấp đồng ý giao ra tất cả quyền lực q u những quyền cái này p thứ,、si si thứ, tử. Tử si、thứ, thứ đồ này tự nhiên cùng sĩ、si、nhiếp ở giao châu làm thẳng chột làm vua sứ mụ không có cách nào so với có thể điều này cũng muốn phân với ai so với cùng bị lưu hiệp trước mặt mọi người xử quyết toàn gia lưu vong tôn quyền lẫn nhau so sánh sĩ、si、nhất quả thực quá hạnh phúc hắn không cần tiếp tục phải lo lắng sợ hãi lo lắng hoàng đế hội công giới giao châu chém đầu của hắn có hoàng đế ban tặng phong phú gia tư sĩ、si、nhất ở lạc dương đến hưởng phú quý bảo dưỡng tuổi thọ không thành vấn đề thu được giang đông cùng giao châu sau khi lưu hiệp quản trị châu v u ậ n liền biến thành tịnh châu ti đãi lương châu ích châu kinh châu, châu dương châu giao châu đại hán mười ba châu lưu hiệp đã sở hữu bảy châu còn sót lại thanh châu u châu d u châu d u ê n châu dự châu từ châu chờ sáu châu còn chưa thu phục l ư u hiệp có lòng tin theo đại hán quốc lực từ từ cường thịnh thu phục còn lại sáu cái châu quận thời gian cũng không xa ở triệu đình triệt để khống chế dương châu giao châu tôn h i ệ u xuất đắc thắng c h i sư về triều thời điểm l ư u hiệp cũng thu được hệ thống nhắc nhở keng ký chủ triệt để khống chế triều đình sở hữu đại hán bệ châu quản trị châu quận đã vượt qua đại hán một nửa lãnh thổ ký chủ màu vàng mệnh cách chân long thiên tử mở khóa điều kiện đã thành t có hay không mở khóa quả nhiên hiện tại có thể mở khóa chính mình màu vàng mệnh cách l i u hiệp đợi nhiều năm như vậy Vẫn ở t hiện ê m n g ư ờ khác làm bạn tốt, thu được làm m bạn bạn tốt, tốt h cách cùng kỹ năng. Mà mệnh của mình cách phong cùng của cấm năng. vẫn nơi đang kỹ Mà bị tại r n g t h á điều Hiệp Lưu này làm cho t rốt o n lòng Hiện g giác cảm chịu. tại rất r khó cục đạt thành rồi giải trừ phong cấm yêu cầu lưu hiệp chỉ muốn đối với hệ thống nói chính mình chờ một ngày này đã đợi quá lâu lưu hiệp trong lòng có chút kích động vẫn như cũ có thể giữ vững bình tĩnh hắn sát mặt bình tĩnh mà đối với hệ thống nói rằng mở khóa ken hệ thống thu được chính đang vì ký chủ mở khóa mở khóa thành công màu v à n mệnh cách chân long thiên tử phong cấm giải trừ chúc mừng ký chủ thu được màu vàng mệnh cách chân long thiên tử chân long thiên tử màu vàng mệnh cách vân mệnh trời hí thọ vĩnh x ư ơ n g nắm giữ này mệnh cách ký chủ trí lực hữu l ư ợ n binh pháp vũ lực chính trị mị lực tăng cường một trăm dưới trướng văn thần võ tướng đối với ký chủ trung thành độ tăng cường năm mươi đại hán bận nước tăng cường một trăm thánh thiên tử tại triều thiên hạ mưa thuận gió hỏa thiên hai phát sinh sát xuất giảm t i ể u chín mươi chân long thiên tử vì thế thiên hạ không ai không thần phục đối địch thế lực đối với ký chủ lòng sợ hai tăng cường năm mươi cùng ký chủ lúc tác chiến đầu hàng sát xuất tăng cường hai mươi t r â n long thiên tử bách tính dân t â m hướng về thiên hạ bách tính đối với đại hán tán đồng cảm tăng lên một trăm cơ sở binh sĩ sĩ khí tăng lên ba mươi thu được chuyên môn màu vàng binh khí t r â n long thiên tử kiếm thu được chuyên môn màu vàng binh khí long hoàng kích thu được chuyên môn màu vàng nội công võ hoàng tạo hóa công thu được chuyên môn màu vàng võ học thiên tử kiếm pháp thánh hoàng k í c h pháp thu được chuyên môn khí tràng loại kỹ năng quân lâm thiên hạ quân lâm thiên hạ màu vàng khí tràng trong thiên hạ tất cả là đất của vua đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần quân tự như biển quân uy như ngục ký chủ triển khai này khí trăng sau có sáu mươi xác suất khiến người thu được thân thiết thân mật công hiến cho sùng bái khuất phục hoảng sợ chờ hiệu quả màu vàng mệnh cách chân long thiên tử mở khóa sau lưu hiệp cảm giác chân khí trong cơ thể quần quận ở chuyên môn võ học long hoàng tạo hóa công g i a chỉ dưới vũ cầm h í chân khí đều tùy theo tăng v ọ t gấp đôi cái này mệnh cách đối với lưu hiệp thực lực tiến hành rồi toàn vị trí tăng lên bất luận là trí lực vũ lực vẫn là mỹ lực đều tăng lên rất nhiều quan trọng nhất chính là đối với đại hán vận nước gia trì vận nước tăng gọn gấp đôi thiên hạ mưa thuận gió hỏa đại hán chính thống địa vị lại không người nào có thể lay động thu được màu vàng khí tràng quân lâm thiên hạ sau lưu hiệp đối với cái kỹ năng này cũng có một loại hiểu ra quân lâm thiên hạ mang vào hiệu quả rõ ràng là tập hợp lưu bị nhân nghĩa vô song cùng tào tháo thiên hạ quy tâm thánh thiên tử làm hành vương đạo cũng làm hành bá đạo c h i ê u hiền đại sĩ thời gian có thể khiến người ta cảm nhận được thân thiết thân mật lôi đỉnh dưới cơn nóng giận cũng có thể khiến người ta khuất phục hoảng sợ nội thánh ngoại vương mới là thiên tử lôi đỉnh vũ lộ đều là quân ân chân long thiên tử cái này màu vàng mệnh cách là lưu hiệp cho tới bây giờ nhìn thấy sở hữu màu vàng mệnh cách bên trong mạnh nhất một cái màu vàng mệnh cách không có một trong nguyên lai、like、hắn lưu hiệp mới là thiên t u i ệ n tri tử thiên phú mạnh nhất người chi tiết cái kỹ năng này mở khóa điều kiện quá mức h à khắc rồi cần khống chế triều đình còn muốn nắm giữ đại hán quá nửa lãnh thổ lưu hiệp thân là hoàng đế bù nhìn muốn đạt thành điều kiện như vậy hầu như là không thể có thể tỉ mỉ nghĩ lại cái điều kiện này đối với lưu hiệp lại cũng không hạ khắc lưu hiệp nhưng là đại hán thiên tử nếu như hàn linh đ ế lưu hồng năm đó để cho lưu hiệp một cái hoàn trình đại hán không dù cho là giữa cái đại hán nắm giữ một nửa giang sơn lưu hiệp cũng có thể mở khóa chân long thiên tử mệnh cách thu thập đại hán giang sơn dẹp tiên thiên hạ chư hầu chỉ tiếc lưu hồng lưu lại hỗn loạn quá kém hơn nữa đại tướng quân hà tiến dẫn sói vào nhà khiến đại hán giang sơn triệt để sụp đổ chờ lưu biện bị độc chết lưu hiệp kế vị thời điểm liền triệt để bị trở thành khối lỗi cũng không còn mở khóa mệnh cách độ khả thi lưu hiệp đột nhiên đối với tiền thân cảm thấy tức hận trong lòng hắn tự nói ngươi không cách nào mở khóa mệnh cách ta mở ra ngươi không phải khôi lỗi thiên tử không phải quân mất nước ngươi là thiên tài chân chính thá ta gặp quét ngang thiên hạ trung hưng đại hán khai sáng một cái trước nay chưa từng có tình thế cái này cũng là nguyện vọng của ngươi không phải sao lưu hiệp trong tay ngọc tỷ ở hơi rung động tựa hồ là đại hán các đời đế vương ở đáp lại lưu hiệp lưu hiệp cầm lấy ngọc tỷ nhìn ngọc tỷ dưới khắc dấu và i chữ đến lúc này hán cuối cùng đã rõ ràng rồi vân mệnh trời ký thọ vĩnh sương ý nghĩa từ khi đi đến cái thời đại này sau lưu hiệp nơm nớp lo sợ như băng mỏng trên d à từ cùng tào tháo lá mặt lá cháy bắt đầu chậm rãi chế tạo thế lực của chính mình bây giờ rốt cục đến quân lâm thiên hạ thời gian chương năm trăm linh ba giao hữu chu công cần thương binh phạt ngụy trương năm trăm linh ba giao hữu chu công cần thương binh phạt ngụy chờ chuẩn bị đầy đủ chấm liền binh ra hồ lao quét ngang thiên hạ một ngày này sẽ không quá xa vậy hạ thảo nịch đại đô đốc cùng chu du tướng còn đến trung thường thị tạ phong âm thanh đánh gãy lưu hiệp tâm tư lưu hiệp đối với tạ phong nói đem bọn họ mời đi vào đi tôn thiệu chiến thắng trở về về triều lưu hiệp không chỉ vì hắn tổ chức tiệc k h á n h công còn muốn tổ chức một hồi tư hiến thành t i ự u đối với đồ đệ tưởng t ư ở n g lư hiệp cố ý để hắn đem chu du cũng mang tới danh mãn thiên hạ chu công c ẩ n lưu hiệp đương nhiên sẽ không bỏ qua không lâu lắm tôn thiệu chu du liền đối với lưu hiệp bài nói thần tôn thiệu tội thần chu du bài kiến bệ hạ lưu hiệp nhấc lên tay đối với hai người cười nói bình nam mau dậy đi còn có công c ẩ n ngươi xuất mười vạn đại quân quy hàng triều đình chính là chấm đại công thần có tội gì à chấm đã ở n g ự hoa viên chuẩn bị tốt rồi yến hội liền chờ hai người các ngươi lưu hiệp thân thiết nắm chặt chu du tay cười nói chấm nhưng là chờ công cần rất lâu ngày hôm nay chúng ta quân thần không say không về tay bị lưu hiệp nắm chặn chu du thụ sùng ngực kinh hắn đã sớm nghe nói lưu hiệp thần văn thánh v ũ chính là bất thế gia thánh quân mãi đến tận tận mắt nhìn thấy lưu hiệp chu du mới rõ ràng cái gì gọi là chân long thiết tử lưu hiệp đối xử chính mình cực kỳ thân thiết để chu du như gió xuân ấm áp nhưng hắn lại thiết thiết thật thật có thể cảm nhận được một luồng đến từ kẻ bể trên uy thế tựa hồ lưu hiệp giận dữ chính mình liền muốn lập tức nằm dạp trên mặt đất khẩn cầu lưu hiệp tha thứ điều này làm cho chu du đối mặt lưu hiệp thời điểm không khỏi lo sợ tắt mép mặt mày cung cung kính kính muốn hắn chu du cũng là thiên hạ nhân vật anh hùng chỉ dựa vào khí thế liền có thể làm cho mình như vậy vậy hạ quả nhiên là bất thế g i a hùng chủ ba người ở ngựa hoa viên bên trong chè chén lưu hiệp nói nói c ư ờ i cười cùng hai người nói không ít chuyện lý thú tôn thiệu vốn là lưu hiệp đệ tử cùng ân sư thân cận thậm chí không cảm giác được lưu hiệp trên người áp lực chu du cũng dần dần thanh t ĩ n h lại hắn cảm thấy đến thiên tử thông kim b ắ t cổ không khỏi sinh ra một loại gặp lại hận muộn cảm giác lưu hiệp nâng chén đối với chu du nói chấm hôm nay nhìn thấy công cần liền cảm thấy cùng công cận vừa gặp mà đã như quen sau đó công cận ở kinh thành lạc quan còn nhiều hơn nhiều tới gặp chấm mới là ở trên chiều đường chúng ta là quân thần rơi xuống chiều chân cùng ngươi vẫn là không có gì giấu nhau bạn tốt chu du nội vã dơ lên ly rượu cung kính nói có thể cùng bệ hạ làm bạn thần vô cùng v i n h hạnh có thể vì bệ hạ cống hiến cho càng là thần phúc phận t h ầ n nguyện dùng hết khả năng thế sống chết cống hiến cho bệ hạ đối với chu du thái độ lưu hiệp biểu thị rất hài lòng hệ thống tiếng nhắc nhở cũng vào lúc này vang lên k h e n ký chủ tăng thêm bạn tốt chu du thành công bạn tốt chu du đối với ký chủ độ thân thiện c h bạn tốt chu du đối với ký chủ chung thành độ một ký chủ nắm giữ bốn lần lấy ra khen thưởng cơ hội có hay không bắt đầu lấy ra lưu hiệp rõ ràng chu du đối với mình nắm giữ như thế cao độ thân thiện cùng chung thành độ sát xuất cao là bởi vì chân long thiên tử mệnh cách mở khóa liền mang theo đại hán vận nước tăng lên có chân long thiên tử mệnh cách gia trì bất luận lưu hiệp hiện tại cùng ai giao hữu độ thân thiện đều sẽ không thấp bắt đầu lấy ra khen thưởng chính đang vì ký chủ lấy ra khen thưởng lấy ra thành công chúc mừng ký chủ thu được màu vàng mệnh cách thủy quân đại đô đốc thu được màu cam tài nguyên tiểu mới chiến thuyền phi hổ chiến hạm thiết kế đồ thu được màu cam tài nguyên phi hổ chiến hạm một nghìn chiếc thu được màu tím tài nguyên tinh nhuệ thủy quân một bằng người lưu hiệp cẩn thận trang h i ệ m một hồi chính mình từ chu du trên người thu được khen thưởng thủy quân đại đô đốc tự không cần phải nói có thể để cho lưu hiệp thủy chiến năng lực đạt đến một cái không thể tưởng tượng n ổ i đ ộ cao để lưu hiệp chỉ huy thủy quân tác chiến càng thêm thuận buồm xuôi gió phi hổ chiến hạm nhưng là một loại hoàn toàn mới chiến t h u y ề n chiến hạm hai bên các thiết có bờ bánh mỗi vòng tám viên phi lá đây là một loại lấy xoay vòng khởi động chiến tuyển cơ động năng lực hơn xa tầm thường chiến hạm những phần thường này để lư hiệp rất là thỏa mãn hắn có thể đem phi hổ chiến hạm thiết kế đồ giao cho đại hán viện khoa học các chuyên gia nghiên cứu để bọn họ nghiên cứu chế tạo ra càng thêm tốt đẹp chiến hạm chờ thiên hạ nhất t h ố n g sau dựa vào những chiến hạm này thảo phạt quanh thân các nước cũng sẽ thuận buồn xuôi gió lưu hiệp thu phục giang đông sau vẫn chưa hướng về ngụy tiến thể chờ các nước chư hầu độc thủ có thể tào tháo không chút nào vì vậy mà thả lòng cảnh giác tào tháo trong lòng rất rõ ràng lưu hiệp đánh hạ giang đông muốn tra rõ giang đông thổ địa cùng nhấn khẩu t r i để cải cách giang đông cùng giao châu chế độ chờ lư hiệp ổn định giang đông ắt phải gặp đối với mình lấy ra chính mình biết rõ tất cả những thứ này nhưng không thể ra sức chỉ có thể yên lặng chờ đợi thiên tử càng ngày càng giống một cái chân chính hoàng đế thiên hạ bách tính cũng đều quy t â m với lưu hiệp tự lưu hiệp nhất thống giang đông sau đại ngụy cảnh nội phản loạn không ngừng này chính là thiên tử bị vọng mang đến ảnh hưởng tào tháo không khỏi tự hỏi mình chính mình thật sự có thể đánh bại thiên tử một lần nữa xưng bá thiên hạ sao kiến vũ năm năm tào ngụy các thần tử e m ngại sự tỉnh trung quy vẫn là đến rồi thiên tử với lạc dương tan vỡ ngụy vương tào tháo rất nhiều tội trạng bên trong có tạo phản nhu lịch khi quân p h n g thượng giả tạo thánh chỉ chờ tội lớn c g i a hổ lao q u a n tấn công h ứ a x ư ơ n g lần này lưu hiệp cũng không có nhận lệnh bất luận người nào làm chủ soái mà là muốn ngự giá thân trinh đại hán thiên tử muốn xuất ba mươi vạn đại quân thân trinh phản ngụy tin tức này vừa ra thiên hạ chấn động tàu ngụy chư thần cẳng là câm như nến thiên tử bất luận là tấn công nước sở thuộc quốc vẫn là ngô quốc nhiều nhất chỉ vận dụng hơn trăm ngàn quân đội mà thôi bây giờ dĩ nhiên vận dụng ba mươi vạn đại quân phản ngụy đại ngụy thật sự có thể ngăn cản sao tàu ngụy mưu thần trần quần đối với tào tháo k u y ê n n ủ đại vương quân hán thế tới v ư n g hằng ta quân không thích hợp cùng liều mạng y thì thần góc nhìn đại vương ứng rời đô từ châu tạm l á n h quân hán phong mang sau đó yêu yến vương tề h vương giúp đỡ cùng chống đỡ quân hán tào tháo mấy năm qua trải qua nhất đô t ó c đã trắng p h e o nếp nhăn trên mặt cũng như khe giống như tung hành hắn nhìn chung quanh hai bên văn võ c h ọ n thần đối với bọn họ hỏi các ngươi cũng là nghĩ như vậy sao ngưu thần trình dục đối với tào tháo bài nói thiên tử ba mươi vạn đại quân ta quân không thể chống đối rời đô đúng là lựa chọn tốt nhất quân thần cũng dồn dập phụ hòa nói chúng ta thiên hướng về từ châu còn có một chút hy vọng sống nếu là bó tay hứa đô nhất định đánh không lại quân hắn đại vương rời đô đi mọi người ở đây đều khuyên tào tháo rời đô để tránh quân h á n phong mang thời điểm một đạo thanh â m trong trèo từ ngoài cửa chuyển vào điện bên trong rời đô kế sách tuyệt đối không thể hành một đám t à o ngụy văn vũ đô rất k ỳ quái tất cả mọi người đều ở khuyên đại vương rời đô là ai dám công nhiên phản đối mọi người ý kiến bọn họ không khỏi quay đầu lại nhìn tới chỉ thấy một tên thân mang màu đen q u a n phục đầu đội tiến vào hiền quan g ầ y g ò văn thần lưỡng thứng đi vào nhìn thấy người này tào tháo không khỏi đứng dậy phúc hiếu ngươi làm sao đến rồi ngươi không phải nên ở trong phủ dưỡng bệnh sao quách gia đối với t à o tháo c h ắ p tay nói đại vương gia bệnh dĩ nhiên không ngại chứ không rời đô kế sách tuyệt đối không thể hành ta đại ngụy nếu là không muốn b o n g quốc liền tuyệt đối không thể từ bỏ hứa đô t r ư ơ n g năm trăm linh bốn ta t à o mạnh nước một đời đối mặt quá vô số kẻ địch mạnh mẽ t r ư ơ n g năm trăm linh bốn ta t à o mạnh nước một đời đối mặt quá vô số kẻ địch mạnh mẽ t r ầ n quần đối với quách gia nói thiên tử ba mươi vạn đại phong quân đều bị thiên hạ t i ê u nhuệ bọn họ còn có xoay vòng máy bắn đá nguyên nhung máy móc nọ b ự này lợi khí chúng ta nếu không lùi hướng về từ châu dựa vào cái gì chống đối thiên tử đại quân quách gia hỏi ngược lại lùi tới t ử châu sau khi thì lại làm sao còn hướng về cái nào lùi chuyện này trần quân nhất thời nói không ra lời hắn chỉ muốn thoát thân không muốn cùng triều đ ỉ n h đại quân tác chiến bọn họ cũng không nghĩ tới thiên tử đánh tới t ử châu sau khi nên làm sao quách g i a cao giọng nói thiên tử hương binh tấn công hứa đô đây là liên quan đến ta đại ngụy vận nước một trận chiến hứa đô như phá đại ngụy tất vong coi như chạy trốn tới chân trời góc biển cũng có điều là kéo dài hơi tàn mấy ngày thôi đại vương chúng ta nếu như không có cùng thiên tử liệu mạng một trận chiến d ũ n khí vậy không bằng hiện tại liền đầu hàng ngược lại kết cục đều là giống nhau là chiến là hàng là sống hay chết tất cả đại vương trong một ý nghĩ phúc hiếu ngươi không cần nói nữa tào tháo nhìn kéo bệnh khu tới q u y ê n rán chính mình quách ra nói năng có khí phép nói ta tào mạnh nước một đời đối mặt quá vô số kẻ địch mạnh mẽ không biết có bao nhiêu lần ngàn cân treo sợi tóc mỗi một lần thế nhân đều cho rằng ta không thể thắng có thể cuối cùng thắng vẫn như cũng là ta lữ bốn như vậy viên thiệu như vậy thiên tử cũng cũng giống như thế quan độ một trận chiến ta quân có thể lấy ít thắng nhiều trận chiến này làm sao không có thể lấy yếu thắng mạnh cô ý đã quyết lần này ta sẽ đích thân xuất quân cùng tiên tử quyết chiến ta đại ngụy vận nước làm sao đều xem trận chiến này t h ắ n g thì lại xưng bá thiên hạ bại thì lại bỏ mình quốc diệt tào tháo nói đến đây chen một tiếng rút ra bên người ý t h i ê n kiếm quát to chư quân có dám theo cô tử chiến. chiến chiến chiến chiến tào tháo hào hùng cảm hóa trên triều đường các võ tướng các quan văn tuy rằng vẫn như c ũ không coi trọng tào tháo nhưng cũng chỉ có thể nghe lệnh làm việc tào tháo lập tức phái người yêu viên thượng viên đ ả n đến hứa đô trợ chính mình chống lại lưu hiệp hai viên biết sự tình tầm quan trọng không không dám đến nếu như ngụy quốc đều bị thiên tử diện người hoàng đế k i a cái kế tiếp muốn thu thập chính là mình trên thực tế thiên tử phạt ngụy cuộc chiến không chỉ có gặp quyết định đại ngụy vận nước tương tự có thể quyết định yến để hai nước vận nước một khi tào tháo chiến bại như vậy thiên tử lấy đắc thắng chi sư tấn công pha yến diệt t ề liền như, như b ẽ cánh khô bình thường viên thượng viên đàm đem đại quân mười vạn đến hứa đô cùng tào tháo hội minh t r ợ tào tháo chống đỡ lưu hiệp tào tháo thì lại tập kết hai mươi vạn tinh minh đây là hắn có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh tam quốc liên quân bốn mươi vạn từ về số lượng đến xem dĩ nhiên so với lưu hiệp xuất lĩnh bộ đội còn nhiều lưu hiệp lần này xuất ba mươi vạn đại phong quân xuất trình theo quân quân sư có ra các lượng bàn thống giả hủ ly nho t ử thứ diêm tượng điền phòng tự thụ chu bất nghi mọi người đi theo đại tướng có triệu vân hoàng trung hoàng tự vương việt quang vũ trương phi ma siêu bàng đức ngụy duyên cam n i n h tào trường hạ h ầ u ân hạ h ầ u kiệt đồng phòng trương tú trương nhậm nhan lương văn s ỉ u t r ư ơ n g hợp cao lãm thái sử tử võ an quốc chở một đám tuyệt thế dung tướng ba mươi vạn đại phong quân trang bị hiện nay nhất là tinh xảo vũ khí áo giáp còn có đại hán viện khoa học phát minh các loại kiểu mới vũ khí thậm chí bởi vì những ngày kiểu mới vũ khí xuất hiện đại hán diễn sinh ra rất nhiều binh chủng hoàn toàn mới lưu hiệp trận chiến này mục đích chỉ có một cái vậy thì là diện t g m y quốc thuận thế đánh tan liên quốc tề quốc lên phía bắc diệt liêu đông t h i ệ t để nhất thống thiên hạ thiên hạ đã rối loạn quá lâu là nên do chính mình đến chung kết thời loạn lạc c h i ề u đình đại quân ép thẳng tới hứa đô tào tháo chờ tam quốc liên quân trận địa sẵn sàng đón quân địch trước bọn họ hội minh tấn công lạc dương thời điểm vẫn còn có bảy quốc chi chúng bây giờ chỉ còn dư lại ba đường chư hầu bọn họ thậm chí không cần đề cử minh chủ trực tiếp lấy tào tháo như thiên lôi sai đâu đánh đó tào tháo có thể hiệu lệnh v i ê n thượng viên đàm này hai đường chư hầu trong lòng nhưng cảm giác khó chịu mười tám đường chư hầu thảo phạt đồng c h á c bảy đường chư hầu thảo phạt lạc dương ba đường chư hầu chống đỡ thiên tử thiên công hội minh mà đến chư hầu nhân số càng ngày càng ít làm sao có một loại như mặt trời sắp lặn cùng đường mạt lộ cảm giác liên quân đại doanh bên trong viên thượng có chút không rõ đối với tào tháo hỏi ngụy vương, vì chúng ta có hứa Đô Kiên Thành không tuân thủ, vì sao phải ra khỏi thành cùng có hứa thủ, phải khỏi ta sao ra Đô quốc â n Hán h chẳng phải chúng i ế n Này là từ bỏ chúng ta bỏ mưu thần ế Nguy như quốc h t trình dục đối với hai bên nói đại hán công thành khả năng hai vị đại vương khả năng không biết bọn họ có một loại gọi là xoay vòng mạnh bắn đá công thành lợi khí có thể phát sinh tỏa ra nóng rực ngọn lửa đá tảng tấn công thành trì tại đây loại đá tảng công kết giới đầu tường gặp hóa thành một cái b i ể n lửa thủ thành các tướng sĩ đem đánh mất sĩ khí không cách nào chống lại quân địch tấn công ích châu quan hải hiểm trở đạt được nhiều là một người đã đủ giữ quan hải và người không thể khai thông mục quan đại hán mặc dù có thể trong khoảng thời gian ngắn công d i ệ t t h ủ quốc toàn lại bực này lợi khí viên thượng viên đàm nghe vậy trợn mắt mất mồm bọn họ cũng biết đại hán máy bắn đá lợi hại nhưng không nghĩ đến liền kiên thành đều không chống đỡ được vậy còn lấy cái gì cùng đại h á n đánh tào tháo thấy viên thượng viên đàm tự hồ muốn đánh mất tự tin đ ộ i vàng hướng bọn họ nói rằng hai vị hiến c h ế t cũng đừng muốn quá mức e ngại quân hán máy bắn đá máy bắn đá tuy rằng uy lực k i n h người nhưng cũng không linh hoạt hán uy lực chỉ là nhằm vào thành trì loại kia không núp ních b ậ chết hai quân chiến lên chiến trường kéo dài mấy c h ụ dặm quân hán máy bắn đá lợi h cũng không thể đem quân đội của chúng ta đều đập chết bởi vậy giã chiến phản mà đối với chúng ta có lợi chúng ta cũng không cầu đánh tan quân hán chỉ cần có thể đẩy lùi quân hán tấn công chúng ta tam quốc là có thể cùng đại hán thế chân bạn viên thượng viên đàm hai người gật ngụ nếu như chỉ cầu đẩy lùi quân hán lời nói liên quân khả năng còn có cơ hội huynh đệ bọn họ hai người hiện tại không có chút nào hy vọng xa vời nhất thống thiên hạ chỉ muốn cắt cứ một phương làm một cái t h ằ n g chột làm đ u a sứ mù nếu không là lưu hiệp đối với danh gia vọng tộc thủ đoạn quá mức tàn khốc hai người bọn họ thậm chí đều cân nhắc uy hàn đại hán tào tháo rồi hướng quách ra nói phụ hiếu trận chiến này liền do ngươi đến mưu tính cô tin tưởng ngươi có thể giúp cô đạt được thắng lợi quách ra đứng dậy đối với tào tháo không người thi lễ sau đó đối với trong lều văn vo nói rằng thiên tử dưới trướng mưu thần võ tướng tình báo mọi người đều đã biết được nói thật quách mô tự xưng làm mưu lược hơn người có thể đối mặt ra cắt lượng giả hủ mọi người vẫn như cũ không dám nói thắng bất luận đêm đó tập kế sách ly g i a n kế sách vẫn là cạn lương thực kế sách đối với quân hàn tác dụng đều sẽ không quá to lớn trận chiến này muốn các thắng chúng ta nhất định phải chính diện đánh bại quân hán trận chiến này ta quân có thể quân chia thành ba đường do ta đại ngụy chính diện chống đỡ quân hán tiến vương thề vương thì lại xuất quân ở hai bên tiếp ứng chờ đại chiến đồng thời ta quân ba đường t ề công đánh mạnh quân hán đại trận đánh tan đại hán trung quân chỉ có như vậy mới có cơ hội đánh bại quân hán quách gia nói tới nói như vậy trong liều văn thần dũng tướng môn đều có thể hiểu được lưu hiệp dụng binh như thần dưới t r ư ờ n g hắn mưu thần như mây danh tướng như mưa muốn dựa vào quỷ kế thủ thắng căn bản không thể chương năm trăm lẻ năm chấm xuất đại quân tự thần tới sao không túi đầu quy hàng chương năm trăm lẻ năm chấm xuất đại quân tự t h ầ n tới sao không túi đầu quy hàng chỉ có cùng lưu hiệp cứng đ ố i cứng đại quân đoàn tác chiến đao thật súng thật đánh một trận không nói có thể chiến thắng lưu hiệp dù cho tam quốc liên quân có thể đem lưu hiệp bộ đội trọng thương cũng có thể để cho lưu hiệp biết khó mà lui trận chiến này lưu hiệp t h u a thì lại thiên t ử uy nghiêm là khó lại hán giang sơn bất ổn nếu như là bọn họ tam quốc liên quân t h u a cái kia càng không cần phải nói lưu hiệp gặp một trận chiến mà diệt tam quốc nhất thống tiên h ạ đây là ngụy t ế n tề vận nước cuộc chiến s ố còn đều xem trận chiến này liên quân ở hứa đô năm mươi d ặ n ở ngoài bột súng doanh trại mấy ngày sau quân h á n cũng đến hai quân ở vùng hoang dã trên gạt ra trận thế hai bên tham chiến tinh nhuệ lên đến bảy mươi và n h i ề u đại hán danh tướng tập hợp tam quốc liên quân cũng vận dụng toàn bộ sức mạnh hai bên sĩ tốt y giáp nghiêm trình đối lập m à đ ứng trên chiến trường bắt mắt nhất không gì bằng đại hán viện khoa học chế tạo thiên tử chiến xa này xe lớp mười hai tầng khác nào một tòa cất bước ở trên đất bằng lâu thuyền thiên tử lưu hiệp ngồi đàng hoàng ở chiến xa ba tầng lo nghỉ bên trên ở bên cạnh hắn đứng ra cắt lượng bàn thống giả hủ lý nho các bà thần có vô số đại hán dũng tướng tụ tập ở chiến xa hai bên thiên tử cấm vệ quân t ừ bên bảo vệ quanh nay đội hình đừng nói là liên quân giết không tới lưu hiệp trước n ờ i coi như giết tới muốn leo lên chiến xa cũng không dễ dàng lưu hiệp thân mang đầu r ồ n g thôn đầu g ắ á p lưới người mặc văn long chiến bảo mấy cái thiên tử đại k ỳ đón gió pháp huế thiên tử ngự giá thân trình quân h á n khí thế như cầu c ồ n g chiến y sông thẳng mấy xanh lưu hiệp cao giọng đối với tào thảo nói thừa tướng tào ái khanh trâm đã xuất đại quân tự thân tới sao không túi đầu quy hàng a chỉ cần ngươi lập tức xuất quân quy hàng với chấm chấm có thể hứa hẹn đối với ngươi chịu tội chuyện cũ sẽ bỏ qua đồng thời vẫn như c ũ n h ờ ngươi đảm nhiệm đại hán thừa tướng tào tháo bên người văn vũ đô đưa mắt tụ tập ở trên người h á n thiên tử đưa ra điều kiện không thể bảo là không hậu đãi nếu như bọn họ là tào tháo khả năng đáp ứng thiên tử chiêu hàng có thể tào tháo sắc mặt không hề thay đổi tóc trắng thơ có vẻ hắn càng ngày càng cứng c ỏ i tào tháo cao giọng đối với lưu hiệp đáp bệ hạ lao thần biết được ngươi bị gian thần bắt cóc bất đắc dĩ mới nói ra lời nói này ngươi yên tâm thần đã thu được ngươi mật chiếu hôm nay chắc chắn đánh tan gian giải cứu ngươi với thủy hỏa liêu hiệp t âm thầm gật đầu tào tháo mở mắt nói mò bản lĩnh s á t thực không bình thường hắn không nói như vậy cũng không được không cho mình tìm cái lý do làm sao có thể để dưới trướng tướng sĩ hiệu lực nếu như trước mặt mọi người thừa nhận chính mình làm mưu phản loạn thần tật tự vậy này trượng cũng không cần đánh tào tháo tìm lý do này là rất tất yếu tuy rằng hai bên cao tầng l ư u thần tướng sĩ cũng biết tào tháo chính là công nhân tạo phản chính là muốn tranh bá thiên hạ tranh cướp đại hán giang sơn có thể tầng dưới chót sĩ tốt không biết đã lưu hiệp bên này đại phong quân chính là thiên tử bộ đội lấy thuận thảo n ị c h tự không cần phải nói tào tháo dưới trướng sĩ tốt cũng tin tưởng thiên tử là bị gian thần bắt cóc tào tháo là đại hán trung thần tào tháo vương v ị là thiên tử phong ngụy vương gặp dẫn dắt bọn họ đánh bại quân địch giải cứu thiên tử loại này c ứ tuy rằng một bề có thể tẩy não số lần hơn nhiều không thể tìm được tào quân sĩ tốt không tin liêu hiệp cũng rõ ràng tào tháo chính là thời loạn lạc gian hùng có sự kiêu ngạo của chính mình nếu như không tự tay đánh bại hắn rất khó để hắn quất phục liêu hiệp lắc lắc đầu đối với tào tháo nói nếu thừa tướng ngu xuẩn mất h ô n cái kia chấm liền không cần cho người cơ hội chúng tướng nghe lệnh xuất binh đánh giặc lưu hiệp ra lệnh một tiếng tiên phong dũng tướng muôn liền xuất sĩ tốt s ô n g về phía trước phong mấy chục vạn đại quân hướng về liên quân đánh giết mà đến tình cảnh vô cùng đ ổ sộ tào tháo cũng rút ra ủy thiên kiếm hạ lệnh tiêu diệt bị tặc cứu vớt bệ hạ tấn h công giết ở tào tháo mệnh lệnh bên dưới tào quân cũng ở một đám dũng tướng xuất lĩnh dưới hướng về lưu hiệp đại quân phát động tấn công mắt thấy hai quân sắp đánh giáp lá cả lưu hiệp khỏe miệng nhưng nổi lên một nụ cười lưu hiệp mỉm cười tự nói tào thừa tướng ta thật nhạc phụ thời đại thay đổi đại quân tác chiến đã không phải ngươi tưởng tượng như vậy theo như thông lệ hai quân giao chiến chính là máu và lửa chém g i ế t so đ ấ u chính là hai bên tướng sĩ tinh thần cùng dũng mãnh như vậy chiến đấu vẫn tính công bằng có thể hôm nay lưu hiệp cùng tào tháo trận chiến này nhất định phải đánh vỡ loại này công bằng hai quân tướng sĩ còn chưa triển khai chém g i ế t ở lưu hiệp đại quân quân trận phía sau hơn một nghìn đài xoay vòng thức máy bắn đá liền bắt đầu hướng về tào quân quăng bắn đá tảng những này đá tảng thiêu đốt nóng rực liệt diễm như mưa đập về phía tào quân liệt diễm đá tảng ngăn trời sán lạn vô cùng nhưng mà tạo quân tướng sĩ cũng không thể thưởng thức loại này đẹp cái kia gào thép mà đến đá tảng đúng là bọn họ đùa đổi Về ảnh. ẩm ẩm ẩm rầm rầm đá tảng đập xuống trong đất phát sinh dung trời động địa nổ vang bị đá tảng chính diện đập chúng t à o quân sĩ tốt không cái gì có thể nói tự nhiên là tại chỗ bị đánh đến nổ chết dù cho là nhất lưu v õ tướng nếu là bất hạnh bị đá tảng đập chúng cũng hào không còn sống khả năng đá tảng đập xuống mặt đất sau nổ tung sản sinh đá vụn cũng không phải tầm thường sĩ tốt có thể đánh b á c bị đá vụn bắn đến t à o quân sĩ tốt không chết cũng tàn p h ế tiếng kêu thảm thiết liên tiếp đến từ trên trời ngọn lửa đá tảng còn để tạo quân chiến mã chân kinh khí lên đem trên l ư n g kỵ binh hất xuống n g a dưới tào tháo sắc mặt âm trầm nhìn đá tảng ở chính mình đại quân bên trong tàn phá chính mình có hai mươi vạn đại quân hơn một nghìn đài máy bắn đá đối với đại quân lực sát thương có h ạ n nhưng mà những này liệt diễm đá tảng đối với đại quân sĩ k h í đ ả kích nhưng là trí mạng ở đá tảng tàn phá bên dưới rất nhiều tào quân sĩ tốt thậm chí bắt đầu sinh ra ý niệm trốn chạy tào tháo trầm giọng nói nói cho các tướng sĩ đừng hoảng hốt quân địch máy bắn đá không thể không chừng mực phóng ra đạn đá các ngươi chỉ cần giết vào trận địa địch phá hủy máy bắn đá quân địch đá tảng thế tiến công tự nhiên tan g ã tào quân tướng tá từ người truyền lệnh theo t à o tháo lời giải thích ổn định q u â n tâm đại vương có lệnh phá hủy quân địch máy bắn đá quân địch máy bắn đá chỉ có mấy trăm n à i các tướng sĩ không cần sợ xung phong là được t à o quân đẩy đá tảng cùng quân h à n chém giết ở một nơi triệu vân hoàng trung hoàng tự quan vũ trương phi mã siêu t r ở một đám tiên tiên dũng tướng mỗi người làm gương cho binh sĩ s u ấ t quân đón đánh t à o quân triệu vân long đảm lượng ngân thương múa ra đạo đạo tàn ảnh giết vào quân địch như vào c h â không người hoàng trung tay cầm bà cùng mỗi ra một mũi tên áp sẽ có một tên tạo quân tướng tá bị hoàng trung điệp giết hoàng tự vung vẩy lôi cổ đ n g kim truy t h n g tầng đánh đánh vào quân địch tướng sĩ trên người bất luận là võ tướng vẫn là sĩ tốt cũng không có người có thể ngăn hoàng tự một bữa quan vũ thanh long h i ể n nguyệt đao thẳng thắn thoải mái có can đảm ngăn cản quan vũ chi địch đều bị quan vũ chém giết hoa nha nha người đến trương phi ở đây ai dám cùng ta quyết một trận tử chiến trương phi cao giọng diết đạo đẩy ra trong tay xà mâu chém giết tào chấp nhận như dễ như t r ở bàn tay bình thường liền giết mấy viên dũng tướng sau cùng trương phi cùng giết địch đại tướng hạ hầu kiệt đối với trương phi nói dự đức tướng vân ngươi gọi lớn tiếng như vậy làm cái gì giữ lại khí lực giết địch ta trương phi ha ha cười nói chiến trường phá địch lúc này lấy cao giọng kinh sợ đ ị đảm quân địch khiết đảm tự sụp đổ vậy chương năm trăm linh sáu hồ báo kỵ thống lĩnh chỉ đến như thế chương năm trăm linh sáu hồ báo kỵ thống lĩnh chỉ đến như thế gọi lên vài tiếng sẽ không ảnh hưởng ta l á o trương giết địch nếu không hai người chúng ta liền so với so sánh nhìn ai giết kẻ địch càng nhiều hạ hầu kiệt cười to nói ta cũng chính có ý đó hạ hầu kiệt thân là lưu hiệp tâm phúc c h i thần những năm này không ít được lưu hiệp vun bón hắn không chỉ tu luyện lưu hiệp truyền thụ ngũ cầm hí c ù n g h ổ gầm thông thần sức lực lưu hiệp luyện chế ra có thể tăng cường công lực b ả o dược hạ hầu kiệt cũng không ăn ít hiện tại hạ hầu kiệt từ lâu là tiên thiên dũng tướng có thể có thể cùng trường phi khá là g i ế t địch tốc độ lưu hiệp đối với thực lực của hắn tính toán phải làm cùng hạ hầu kiệt huynh trưởng hạ hầu rên không phân cao thấp có điều hạ hầu rên hiện tại dĩ nhiên thành tàn phế lưu hiệp để hạ hầu kiệt đem hắn huynh trưởng nhận trở lại hạ hầu rên liền như vậy mỗi ngày nằm ở hạ hầu kiệt trong phụ giữa bệnh không thể có ra chiến trường cơ hội hạ hầu kiệt nhưng có thể ở trên chi mã siêu xuất lĩnh gió to long kỵ về phía trước đột phá mục tiêu chính là tạo quân chủ trận mã siêu giơ lên cao đầu hộ trạm kim thương khí vận đăng điển lớn tiếng quát các minh đệ năm đó một trận chiến chạy thoát t à u tặc là chúng ta xỉ đủ hôm nay trận chiến này chúng ta tất phải bắt sống t à u tặc bắt sống t à u tặc bắt sống t à u tặc quân hán kỵ binh đạp trận mà đến không thể cản phá tào quân sĩ tốt liền như dơm rác bình thường bị mã siêu xuất kỵ binh liên miên chém giết mã siêu thế tiến công quá mạnh cũng hấp dẫn đến tạo quân kỵ binh chú ý một nhánh kỵ binh ở tạo quân đại tướng tào thuần xuất linh dưới ch những này t à o quân kỵ binh thân mang huyền giáp sức chiến đấu cường hãn chính là tào tháo dưới trướng vương bại kỵ binh h ổ báo kỵ tào thuần nâng thương q u á t o h ổ báo kỵ từ vô đối thủ các tướng sĩ theo ta nghiền nát quân địch có thể trở thành là h ổ báo kỵ tướng sĩ nhất định phải là t à o quân tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ mỗi một tên h ổ báo kỵ sĩ、si、tốt đều có tào quân trăm người đem thực lực đối mặt cỡ nào kẻ địch mạnh mẽ bọn họ cũng dám một trận chiến hồ báo kỵ sĩ、si、tốt cao g i n g quất o hồ báo đến mảnh giác vô tồn hồ báo kỵ cùng gió to long kỵ triển khai kịch liệt chấm giết mã si n g ư ơ i là tướng ngụy tào thuần giám xuất kỵ binh cùng bản tướng đối địch thật sự b u ồ n cười n g ư ơ i hiện tại xuống ngựa được trói buộc bản tướng có thể tha cho n g ư ơ i khỏi chết tào thuần cắn răng nói ma siêu ta nghe nói qua danh hiệu của ngươi tây lương khu vực người thương ta tụng ngươi là thần uy thiên tướng quân coi ngươi là làm đệ nhất thiên hạ kỵ binh t h ố n g soái nhưng ta tào tử hòa chính là không phục ngươi thú vị chờ bản tướng chém ngươi xem ngươi có phục hay không ma siêu trong tay đầu hộ trạm kim thương tật vũ như gió hướng về tào thuần quanh thân muốn hại trổ hiểm tấn công tới tào thuần thực lực cùng ma siêu cách biệt rất xa có điều hơn mười cái tập hợp liền bị mã siêu một t h ư ơ n g xuyên thủng trái tim tào thuần một n g ụ m máu tươi phun ra hai mắt trừng trừng không căm lòng nhìn mã siêu mã siêu cười nói h ổ báo kỵ thống lĩnh chỉ đến như thế mã siêu đem đầu h ổ chạm kim thương rút ra tùy ý tào thuần thân thể t à i xuống nửa dưới hắn thuận thế vây thương cắt lấy tào thuần đầu lâu chọn ở mũi thương trên q u á t to các tướng tào thuần đã chết bọn ngươi không h à n g càng chờ khi nào nhìn thấy tào thuần đầu lâu hồ báo kỵ sĩ tốt nhất thời mù q u n g là tào thuần tướng quân tào thuần tướng quân chết rồi vì là tào thuần tướng quân báo thù a h ổ báo kỵ không so với tầm thường s、si、ĩ tốt gặp nhân chủ tướng chết trận mà tan tác tào thuần bị mã siêu giết chết càng thêm gây nên h ổ báo kỵ cùng chung mối thủ chi tâm bọn họ liệu mình hướng về mã siêu đánh tới muốn muốn chém giết mã siêu vì là chính mình chủ tướng tào thuần báo thủ tào tháo với bên trong đại trận cũng nhìn thấy tào thuần x o á y k ỵ bị chém xuống không khỏi tinh hô t ử h ò a ở trong loạn quân x o á y k ỵ bị chém chủ tướng hẳn là lành ít giữ nhiều quách gia đối với tào tháo nói chúa công hiện tại không phải thương tâm thời điểm hồ báo kỵ đã không ngăn được quân địch quân địch thế tiến công quá mạnh nhất định phải để yến vương để vương quân đội tấn công chỉ có ba đường tề công mới có thể cùng quân hán ngang hàng tào tháo tâm tự ở nhỏ máu cắn răng gật đầu nói được chuyển cho ta quân lệnh mệnh yến vương tể vương xuất binh toàn quân tấn công cùng quân hán quyết một trận tử chiến ở tào tháo mệnh lệnh ra viên thượng viên đảng bộ đội dưới cờ cũng gia nhập chiến đấu hai mươi vạn đại quân từ chiến trường hai bên dếp vào phối hợp tào tháo bộ đội tấn công quân hán tấn công quân hán nhân số đống dưng nhiều gấp đôi quân hán áp lực đột nhiên nổi lên tào tháo tiếp tục hạ lệnh tấn công vào đi thủy diện đại hán máy bắn đá trận đại chiến này ta quân tất thắng đối mặt đột nhiên giết vào chiến trận quân địch lưu hiệp gia cát lượng quân thần mọi người không chút nào h o ả n g gia cát lượng nhẹ lay động vào l ô n g ngồi đối diện ở long y lưu hiệp nói rằng vậy hạ quân địch đại quân cùng xuất hiện chúng ta rất sớm chuẩn bị kỹ càng thủ đoạn có thể bận r ụ n lưu hiệp gật đầu mỉm cười nói cũng được nhánh quân đội này liền do khổng minh chỉ huy đi để tạo mạnh góc nhìn chấm bị sao phải tổ chức thuật nâng mời trào thiên hạ thợ thủ công để hắn nhìn ta đại hán viện khoa học nghiên cứu phát minh ra kiểu mới vũ khí cái thời đại này đã thay、đổi. để tào mạnh nước cảm thụ một chút cái gì là khoa học sức mạnh thần tuân mệnh da cắt lượng bung lên vào l ồ n g đối với quân hán tướng sĩ hạ lệ quân hán bên trong đại trận vô số trận kỳ v u n g đầy che ở mặt trước hám trận doanh tướng sĩ bắt đầu hướng về hai bên tàn ra tào tháo nhìn thấy loại này trật thế mặt lộ vẻ nghi hoặc vẻ không hiểu quân hán chiến trận nguyên bản cứng rắn như tường đồng b á c h sắt có vô số người mặc trong giáp tay cầm kiên sát hám trận doanh sĩ tốt đứng ở đại trận phía trước nhất bảo vệ lưu hiệp trùn quân chủ trận muốn công phá loại này trở thế chỉ có dựa vào mạng người hướng về t r ê n trồng mạnh mẽ phá vỡ quân hán t h u ẫ n trận trừ những thứ này ra không có phương pháp khác lưu hiệp tại sao muốn hạ lệnh để t h u ẫ n trận tàn ra nay chẳng phải là tự hủy trưởng thành lẽ nào đầu góc của hắn h ỏ n g rồi không không thể lưu hiệp nhất định có âm mưu quỷ kế ở t à o tháo ánh mắt nghi hoặc bên trong quân hắn đại trận phía sau đuổi bặm tung bay từng chiếc từng chiếc chiến xa bọc thép từ trận sau chạy khỏi lại lại là này xe thiết giáp tàu tháo nhìn thấy xe thiết giáp trận cả mắt lên hắn đã từng bị xe thiết giáp nghiền ép lên một lần đồ chơi này để lại cho hắn quá bóng ma trong lòng sau đó hắn cẩn thận nghiên cứu một hồi này xe thiết giáp tuy mạnh nhưng cũng không phải thật vô địch xe thiết giáp tính cơ động rất kém cỏi sĩ、si、tốt chỉ cần vòng qua những n à y cục sát vụ trước tiên đánh tan quân địch quay đầu lại lại thu thập xe thiết giáp cũng không mượn có thể tào tháo nhìn kỹ lại phát hiện này xe thiết giáp cùng hắn đã từng thấy chiến xa hoàn toàn khác nhau trước mắt xe thiết giáp cùng lần trước lẫn nhau so sánh trở nên càng lớn vậy ngoài sắt là càng thêm kiên cố mỗi lượng trên xe đứng mấy tên sĩ、si、tốt lấy tào tháo kinh nghiệm đến xem như vậy chiến xa e sợ gặp càng thêm vướng tay chân tào tháo linh cảm một điểm không kém những n à y xe thiết giáp chính là đại hán viện khoa học thay đổi thăng cấp hoàn toàn mới phiên bản tiểu mới xe thiết giáp lấy máy móc xoay vòng làm động lực mang theo m ặ t già xoay chuyển máy móc khiến xe thiết giáp động lực càng mạnh hơn tốc độ di động càng nhanh hơn càng linh hoạt mỗi lượng xe thiết giáp chuyên chở bốn chiếc nguyên n u n g máy móc nỏ nọ kỳ phân phối sung túc mũi tên bốn chiếc nọ động cơ phiên phóng ra bên dưới có thể bảo vệ mũi tên bắn trụ liên tục ngoài ra xe thiết giáp trên còn ra vẹ tải một chiếc loại nh máy bắn đá bên xếp đầy bình vốn chương năm trăm linh bảy nghiền ép chương năm trăm linh bảy nghiền ép bất luận là nguyên lung máy móc nỏ vẫn là máy bắn đá đều có chuyên môn sĩ tốt khống chế điều khiển xe thiết giáp sĩ、si、tốt thì lại ở vào xe thiết giáp nội bộ ngoại trừ một tên người điều khiển ở ngoài mỗi lượng xe thiết giáp vẫn xứng bị sáu tên sĩ tốt điều khiển xoay vòng vì là xe thiết giáp cung cấp động lực xe thiết giáp ngoại bộ lắp g i á p lơi ư giao sắc quân địch muốn leo lên n ó c xe tấn công xe thiết giáp trên sĩ、si、tốt cần trả giá trả giá nặng nề năm chiếc mười 10 chiếc t r ă n chiếc hiện ra đến xe thiết giáp càng ngày càng nhiều những n à y xe thiết giáp gia nhập chiến đấu sau liền dùng nguyên nhung máy móc nỏ đối với liên quân tiến hành vô tình bắn phá đột đột, đột thình thịch n ỏ ky phát động âm thanh liên tiếp liên quân sĩ tốt bất luận là kỵ binh vẫn là bộ binh chỉ cần bị n ỏ ky bao trùm hầu như đều sẽ bị bắn thành con nhím trên chiến trường mũi tên bay ngang nay thậm chí không tính là là chiến đấu chỉ có thể nói là xe thiết giáp đối với liên quân nghiêng về một phía tàn sát liên quân sĩ tốt liên miên nga xuống liên quân đại tướng lo làm nói xông lên phá hủy quân địch cục sắt vụ chỉ cần có thể phá hủy quân địch xe sát chúng ta liền thắng rồi liên quân sĩ tốt ở các tướng quân mệnh lệnh ra l i ề u mạng xung phong ý đồ dựa vào nhân số ưu thế hủy d i ệ t đại hán xe thiết giáp có thể khi bọn họ tụ tập ở một nơi lúc xe thiết giáp trên máy bắn đá phát động vô số bình gốm ngang trời mà lên ném liên quân chiến trận tào tháo thấy thế không rõ vì sao hắn không biết quân địch xe sát băng bình gốm là có ý gì lẽ nào này bình gốm bên trong vẫn là dầu hỏa quân hán muốn dùng hỏa công kế sách cũng không đúng vậy hiện tại hai quân quyết chiến với trên vùng hoang dã phụ cận cây cỏ rất ít mặc dù dùng hỏa công kế sách lực sát thương cũng có hạn tào tháo vẫn chưa nghi hoặc bao lâu rất nhanh hắn liền đã hiểu ầm ầm ầm rầm rầm ở bình gốm sau khi rơi xuống đất đông nhiên muốn nổ tung lên phát sinh d u n g trời động địa nổ vàng khắc nào kinh lôi nay bình gốm bên trong trang chính là đại hán viện khoa học phát minh mới hỏa dược đạn t h á o còn có một chút đinh sắt tấm sát không thể không nói lấy m á quân hoàng n g u y ệ t anh cầm đầu đại hán thuật n g â n học sinh đều là thiên tài lưu hiệp chỉ là cho bọn họ cung cấp một cái dòng suy nghĩ nói cho bọn họ biết phát minh hỏa dược đạn pháo cần dùng đến lưu hình đá tiêu than tuổi đồng thời đem hỏa dược nổ tung sau hiệu quả nói cho bọn họ nghe đi ngang qua vô số lần thí nghiệm sau đại hán viện khoa học các học giả dĩ nhiên thật đem hỏa dược cho lưu hiệp làm ra đến rồi lưu hiệp rất nhanh liền đối với hỏa dược tiến hành lượng lớn sinh sản chuyên trở đến đại hán kiểu mới chiến xa bọc thép trên hôm nay cùng liên quân một trận chiến là hỏa dược đạn lần thứ nhất trên chiến trường hiền uy đây là một hồi không ngang nhau t r á n h t ả i là vũ khí lạnh cùng vũ khí nóng va chạm hỏa dược bình nổ tung sau bên trong tung vẽ mà gia đình sắt cùng tấm sắt đối với chu vi quân địch tạo thành to lớn sát thương mà hỏa dược bình khủng bố nổ tung uy lực càng là đem liên quân các tướng sĩ đều dọa sợ đây là cái gì là thiên lôi quân địch có thể khống chế thiên lôi yêu thuật đây là yêu t h u ậ t ta chúng ta h á có thể cùng lôi đình đ ố i kháng cháy mau ở nguyên nhung máy móc n ỏ t i ế n cùng hỏa dược bình hỏa lực dưới áp chế liên quân cấp tốc tan tác càng đáng sợ chính là đại hán chiến xa bậc thép đủ có mấy ngàn lượng nếu như nói loại này chiến xa chỉ có mười chiếc liên quân tướng si hay là còn có thể l i ề u cái mạng giả lấy mạng người trồng chất đến hủy diệt những này xe thiết giáp có thể đếm được ngàn chiếc ca mặc dù có nhiều người như vậy những người này cũng không có cùng xe thiết giáp liều mạng dũng khí lấy thân thể máu thịt gắng chống đỡ sắt thép gắng chống đỡ h ỏ a khí cái k i a không phải đùa giỡn hay sao coi như t à o quân đều là nhất lưu võ giả cũng không làm được a mỗi lượng xe thiết giáp bên cạnh đều có quân hán bộ tốt ở bên hộ vệ xe thiết giáp cùng bộ tốt giúp đỡ đi tới liên quân căn bản là không có cách chống đối này chi dòng lũ bằng sắt thép vọt tới nơi nào liền ở nơi nào đánh đổ t à o quân chiến trận nghiên ép hoàn toàn là nghiên ép phạm là dám chống đối xe thiết giáp liên quân sĩ tốt toàn bộ đều bị vô tình n g h n áp triệu vân hoàng tự q u a n vũ trương phi chờ giúp tướng xuất quân xung phong liên quân cũng hoàn toàn không người nào có thể ngăn cản tào tháo viên thượng viên đàm chờ chư hầu vương chỉ có thể trơ mắt nhìn đại quân b i n h bại như núi đổ viên thượng viên đàm huynh đệ bị cảnh tượng trước mắt sợ vỡ mật trong miệng lẩm bẩm nói đây là vật gì s ắ t thép quái vật thiên lôi quân hán có bực này lợi khí chúng ta lại há có thể ngăn cản a sớm biết quân hán cường h ã n như vậy chúng ta liền không đến tào tháo sắc mặt âm trầm vô cùng hắn vốn cho là cùng tiên tử trận đại chiến này đem quyết định đại ngụy xuống còn sẽ là một hồi át chiến không nghĩ đến một hồi trượng đánh xuống lại như bừa dỡ như n thế luận sĩ tốt tinh nhuệ n trình độ quân hán nghiền ép liên quân luận võ đem d ụ n g mãnh quân hán nghiền ép liên quân luận trang bị tinh xảo quân hán vẫn là nghiền ép liên quân mà cuối cùng triệt để đem liên quân nghiền n á t nhưng là đại hán mấy ngàn đại xe thiết giáp những n à y sắt l à quái vật hành động cấp tốc hỏa lực h u n g mãnh hoàn toàn không phải là sức người có thể lay động tào tháo vắt hết bóc cũng không nghĩ ra làm sao phá hủy quân hán xe thiết giáp trừ phi ở xe thiết giáp chưa phát động thời khắc công chưa sẵn sàng vậy cũng không thể nào làm đ a tào tháo đối với quách gia hỏi phụ hiếu ngươi có thể có biện pháp đánh tan quân hán xe thiết gi q u á c nói đến một nửa quách gia đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi phụng hiếu tào tháo vội vã đỡ lấy quách gia kinh hồ phụng hiếu ngươi không phải nói ngươi thân thể không việc gì sao quách gia nắm bắt một cái ngũ thạch tán miệng ngẩm máu tươi đối với tào tháo nói chúa công thần xin lỗi ngươi thần lừa dối lại vương những ngày qua thần đều đang dùng vật ấy đến kéo dài tính mạng thần biết thần thời gian không hơn nhiều đã nghĩ dùng hết cuối cùng một phần lực vì là đại vương đẩy lùi triều đình đại quân nguyên bản lấy tam quốc liên quân chống lại quân h á n tấn công làm không vấn đề có thể quân hán hỏa khí quá mức sắc bén ta quân không cách nào chống đối trận chiến này chi bại đã thành tất nhiên chúa công làm mau trong thiện quách gia còn chưa nói xong ngay ở tào tháo trong lòng ngất đi tào tháo lúc này mới nhớ tới thái ý đã sớm nói quách ra đèn đã cả dầu h á n bệnh làm sao có thể đột nhiên là tốt rồi những ngày qua quách g i a chịu khổ vì chính mình lập ra kế hoạch tác chiến khả năng đã tiêu hao hết cuối cùng một tiêu nguyên khí phúc hiếu người đến a ai tôi cứu giúp cô phúc hiếu tào quân theo quân y sư y thuật còn không bằng tào ngụy thái y để làm sao có thể trị liệu quách g i a như vậy đèn cạn dầu bệnh nhân bọn họ có thể làm cũng chỉ là đem quách g i a khiên xuống đi tìm một nơi thanh tịnh tạm thời sắp đặt nhưng hôm nay trên chiến trường l ử a đạn liền t i ê n mũi tên bay n a n g nơi nào còn có thanh tịnh khu vực quân hắn khí thế như cầu đồng giú tướng muôn mỗi người anh dũng danh trước lưu hiệp ngồi ở long ý về phía trước phóng tầm mắt tới hắn có thể nhìn ra t à o quân tan tác tư thế đã hiện ra lưu hiệp đối với hộ ở bên cạnh sự a hạ lệnh đem c h ấ m g vị họa xích dường câu g ắ t tới chương 508, l ư u hiệp xung trận thiên tử v a i chương 508, l ư u hiệp xung trận thiên tử v a i ra cắt lượng nghe vậy kinh hãi đối với lưu hiệp nói vậy hạ người lẽ nào làm u ố n không sai c h n muốn đích thân ra trận giết địch đánh tan quân địch lưu hiệp muốn muốn đích thân ra trận cũng không phải là ấm đầu không để ý chính mình an nguy được chuyên môn võ học võ hoàng tạo hóa công sau khi lưu hiệp đã xem ngũ cầm hí hoàng lòng tâm kinh hồ gầm thông thần sức lực t r ờ nội công cùng với hòa hợp một lò hiện tại lưu hiệp thực lực dĩ nhiên cao đến không thể tưởng tượng nổi trình độ liên trong quân không có bất kỳ người nào có thể bị thương lưu hiệp gia cát lượng biết lưu hiệp võ nghệ rất cao nhưng hắn như cũng không muốn để lưu hiệp mạo hiểm hắn đối với lưu hiệp quyết nụ, bệ hạ chính là thiết tử ứng t o a c h ấ n trung quân x ô n g trận giết địch là các tướng quân việc làm nếu như bệ hạ thật sự muốn sông trận thần xin mời triệu chư bị tướng quân ở bên hộ vệ hoàng đế xuất chiến tuyệt đối không phải cho đua giả hủ lý nho bàn thống mọi người cùng teo lên chúng thần tán thành lưu hiệp biết chính mình muốn không nghe theo mưu thần môn ý kiến bọn họ e sợ không yên lòng liền nói rằng được rồi cái kia liền triệu mấy vị tướng quân hộ chấm xuất chiến ra cắt lượng lúc này mệnh lệnh sĩ tốt b u n g lên trợ kỳ triệu triệu vân hoàng tự quản vũ ba viên dũng tướng trở về b ộ t r ậ n hơn nữa vẫn bảo hộ ở lưu hiệp bên cạnh công việc tổng cộng có bốn viên t u y ệ t thế dũng tướng đi theo ở lưu hiệp bên cạnh người này bốn viên đại tướng tuy ý một người cũng có thể ở vạn mã thiên quân bên trong tung hoành nam dọc b ọ bọn họ đều mang theo mạnh nhất bộ đội tinh nhuệ bảo vệ lưu hiệp thiên tử tuyệt đối sẽ không gặp phải nguy hiểm an bài xong tất cả sau khi lưu hiệp liền giục ngựa xuất trinh xuất đại quân sông thẳng tào tháo một trận đại tướng tào nhân đối với tào tháo nói đại vương ngươi xem thiên tử đại kỳ động tào tháo đưa mắt nhìn tới kinh ngạc nói thiên tử buôn cô đến rồi thiên tử tự mình xuất chiến tào tháo không kinh sợ mà còn lấy làm mừng nguyên bản đại hán quân đội không chê vào đâu được chính mình đánh như thế nào đều không có hy vọng thắng có thể hiện tại thiên tử xuất chiến tình huống kia liền không giống nhau chỉ cần có thể bắt sống thiên tử chiến cuộc đem trong nháy mắt n i chuyển tào tháo vội vã hạ lệnh nhanh đem sở h ư u tinh binh d ũ n g tướng đều tụ tập lên s ô n g thẳng thiên tử đại kỳ liên quân tinh nhuệ nhất bộ đội bắt đầu hướng về lưu hiệp tụ lại mà tới bọn họ cũng biết bắt thiên tử là chuyển bại thành thắng then chốt lưu hiệp cũng rốt cục cùng quân địch đánh giáp lá cả hắn vung lên long hoàng kích phía trước ngăn cản quân địch trong khoảnh khắc liền bị lưu hiệp vùng vì là hai đoạn bất luận là tinh binh vẫn là d ũ n g tướng không người có thể ở lưu hiệp trong tay đi dưới một hiệp quân địch kỵ binh một kích lưu hiệp dĩ nhiên một kích đem mấy tên kỵ binh cả người lẫn ngựa hết mức phách vì là tàn thi bảo vệ lưu h vậy hạ như vậy võ đạo vẫn là tiên tiên võ giả sao vực này thực lực hầu như có thể lấy sức lực của một người ngang hàng một quân chỉ sợ không cần bốn người bọn họ vậy hạ cũng có thể r ế t xuyên trận địa địch lưu hiệp liền như mũi kiếm phách giang c ắ t sóng giống như hướng về tào tháo quân trận đánh tới ở dọc theo con đường này không có bất kỳ quân địch có thể ngăn cản lưu hiệp bước chân nhanh quá nhanh tào tháo trơ mắt nhìn lưu hiệp xuất quân đánh tới cả kinh nói thiên tử vì sao có như thế thần võ mặc dù năm đó lữ phụng tiên ở lúc cũng không có như vậy vũ lực tào tháo thấy rất rõ ràng lưu hiệp chém địch phá trận vô cùng thẳng thắn dứt khoát lưu hiệp thực lực muốn so với phía sau hắn triệu vân quan vũ t r ở đem c à n g mạnh mẽ hơn cho tới bây giờ không có bất kỳ tàu đem có thể ngăn cản lưu hiệp t à o tháo trong lòng không khỏi sản sinh nghi vấn nếu như lưu b ố trên đời có thể ngăn cản lưu hiệp sao đáp án là không ngăn được lưu hiệp chi thần dũng đương đại không ai bằng hay là chỉ có trong truyền thuyết tây sở b á vương có thể ở vũ lực trên cùng lưu hiệp đánh đồng với nhau tinh binh dũng tướng không ngăn cản nội lưu hiệp tàu quân bắt đầu phái chiến xa sung phong ý đồ lấy lại bức ngừng lưu h có thể chiến xa sông đến lưu hiệp trước người lúc lưu hiệp một kích bùn g ra, dĩ nhiên đem chiến xa toàn bộ đánh bay cái này cần là khủng bố bao nhiêu lực lượng khổng lồ mới có thể làm đến này vẫn là người sao vũ thần võ hoàng t a o tháo thậm chí không tìm được một cái tử có thể hình dung lúc này lưu hiệp thiên tử đại kỳ rết vào trận địa địch cổ vũ sở hữu quân hán tướng sĩ quân hán các đại tướng r ồ n dập cao giọng nói các tướng sĩ bệ hạ làm gương cho binh sĩ xung phong trận địa địch chúng ta cũng phải đi sát đằng sau bệ hạ giết địch bệ hạ vi vũ không ai được nổi theo bệ hạ s ô a tùy tung bệ hạ giết sạch phản tặc lưu hiệp s u n g trận đại hán sĩ tốt tinh thần kéo lên đến đỉnh điểm sở hữu sĩ tốt môn đều tranh nhau chen l ấ n sông về phía trước phòng liền xe thiết giáp tốc độ đều tăng lên rất nhiều ở quân hán s u n g kích bên dưới liên quân chiến trận triệt để tạm ă bỡ liên quân đại tướng r ồ n dập bị chém giết liên quân sĩ tốt sợ hãi bỏ xuống trong tay binh ký chạy từ phía binh bại như núi đổ từ đây lúc bắt đầu liên quân sĩ tốt đang không có chống đỡ quân hán năng lực bọn họ có thể làm cũng chỉ có chạy tán loạn lưu hiệp không trở ngại chút nào giết tới tào tháo trước người ở lưu hiệp giết tới trên đường sở hữu có thể bảo vệ tào tháo dũng tướng không phải là bị chèm giết liền bị quân hán bắt sống tào tháo bên cạnh thân vệ cũng đều bị q u â n vũ triệu vân t r ở dũng tướng đem người chu diện chỉ còn dư lại tào tháo một người một mình đối mặt lưu hiệp tào tháo nhìn tay cầm long hoàng kích văn long chiến bảo theo gió bay lượn tuyệt thế võ hoàng biểu hiện có chút hoàng hốt trước mắt lưu hiệp cùng năm đó cái kia bị chính mình giam cầm với n g a đô chỉ biết ngâm bài thơ đúng nghiên cứu chủ nghệ hoàng đế dần dần trùng hợp lưu hiệp giục ngựa đi dạo về phía trước đối với tào tháo cười nói thừa tướng đã lâu không gặp có khỏe hay không tào tháo đem bị thiên kiếm thu vào trong vỏ nhìn lưu hiệp nói bệ hạ ngươi thắng ta tào mạnh nước thua ta tào mạnh nước thua sạch tất cả bao quát tính mạng của ta có này một bại ta không oán hận bất luận người nào là trên trời không tuyệt viêm hán hạ xuống bệ hạ bực này trung hưng c h i chủ thiên mệnh ở bệ hạ thần lại há có thể nghịch thiên mà làm thần không thể lấy đại ngụy xưng ơ bá thiên hạ thế nhưng có thể chứng kiến đại hán trung hưng chết cũng không tiếc Bệ hạ động thủ đi có thể chết ở bệ hạ trong tay thần cũng coi như nên chết lưu hiệp chậm rãi lắc lắc đầu nói rằng tào thừa tướng ngươi thật giống như đã quên một chuyện hiện tại ngươi là chấm tù nhân ngươi là chết hay sống do chấm định đoạn chấm muốn ngươi chết ngươi dù có trăm đ ạ n đại quân vẫn như c ũ muốn bỏ mình hồn diện chấm muốn ngươi sống coi như ngươi một lòng muốn chết cũng không có chết cơ hội tào tháo từ lưu hiệp trên người cảm nhận được mạnh mẽ uy thế càng ép tới hắn cái này đương đại tiêu hùng hầu như không t h ở nổi t h á n h quân ba chủ hình như có thiên uy ra thân hãn tào mạnh đức cùng thiên tử so ra còn kém là quá xa quá một hồi lâu tào tháo mới đúng lưu hiệp nói rằng cái t i ê bệ hạ là muốn cho thần hoạt vẫn để cho thần chết lư hiệp bình tĩnh mà đối với tào tháo nói rằng tào mạnh đức bình tĩnh mà xem xét ngươi này một đời đối với đại hán có công từng có nếu là không có ngươi chấm hay là cũng không thể nhất thống thiên hạ trung hương đại hán nhưng mà ngươi lại mưu toan xoan thiết đại hán giang sơn phạm vào mưu làm trái tội với lý chấm làm đưa ngươi chém đầu gian g chúng lấy chính quốc pháp với tình chấm lại không thể giết ngươi tào ra cả nhà trung liệt tào trương tào thực tào xung đều là chấm xương cánh tay c h i thần tào tiết tào hiến tào hoa cũng là chấm hiền nội trợ giết ngươi sẽ làm trung thần tương tâm chương năm trăm linh chín thời loạn sắp kết thúc chương năm trăm linh chín thời loạn sắp kết thúc chấm nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định lưu ngươi một mạng tào tháo nghe chỉ đi kể từ hôm nay c h â m cướp đoạt ngươi tất cả t ứ t vị tài sản đưa ngươi giáng thành thứ dân sau đó ngươi chỉ có thể cư trú ở lạc dương nội thành không thể ra nội thành nữa bước muốn đạp ra khỏi nhà cũng phải hướng về chấm báo cáo c h â m cho phép sau khi ngươi mới có thể ở cấm vệ quân trông giữ dưới ở bên trong thành hoạt động đây là chấm đối với ngươi trừng phạt cũng là chấm đối với ngươi ban ân tào tháo ngẩng đầu lên đối với lưu hiệp nói bệ hạ chi mệnh thần không dám không nghe theo chỉ là có một việc thần muốn mời cầu bệ hạ nếu là bệ hạ có thể đáp ứng thần thần nguyện mệnh lệnh đại ngụy chi thần tận hàng bệ hạ để bệ hạ ân trọng lưu hiệp lệnh n h ạ t nói có chuyện gì ngươi liền nói đi cho tới chuẩn cùng không cho là chấm sự tình tào tháo đối với lưu hiệp bài nói thần nghe tiếng đã lâu đại hán y học viện có hoa đà chương cơ hai vị thần y hai người này y thuật t h ô n g h u y ề n có rượu thủ hồi xuân khả năng phụng hiếu bây giờ thân bị bệnh nặng đèn cả dầu thần muốn mời cầu bệ hạ để hai người này cứu một cứu quét ra tính mạng ngươi thỉnh cầu chấm có thể đáp ứng lưu hiệp đối với tào tháo nói có điều chấm chỉ có thể hạ lệnh để bọn họ trị liệu quét ra cho tới có thể hay không cứu sống được liền xem quách ra mệnh chỉ cần hai vị thần y đồng ý ra tay là tốt rồi mặc kệ được hay không được thần đều ghi khắc bệ hạ ân trọng mái đầu bạc trắng tào tháo đối với lưu hiệp quỷ lệ nói thần tào mạnh ước phục rồi n ô hoàng vạn thuế ở tào tháo đối với lưu hiệp quỷ lệ một s á t na hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên ken h ký chủ bạn tốt tào tháo hướng về ký chủ cống n h n cho trước mặt trung thành độ chín mươi mốt trung thành tuyệt đối lưu hiệp tâm thầm gật gật đầu chính mình đánh tan tào tháo bộ đội sắp nhất thống thiên hạ tào tháo đã tới tuổi xế chiều hắn cũng không còn chở mình cơ hội ở chính mình n h ã uy cùng ban b ê n d ư ớ i mặc dù tào tháo là loạn thế tiêu h ù n g cũng không thể không hướng mình t h ậ t phục thời loạn lạc sắp kết thúc tào tháo đều đầu hàng lưu hiệp ở hắn hiệu triệu b ê n d ư ớ i tào n g ụ đại quân hết mức q u y hàng sự a tiến lên đối với lưu hiệp b ẩ m báo b y h ạ viên thượng viên đàm hai người đem người đến hàng muốn cầu kiến bệ h ạ hả viên thượng viên đàm không chạy viên thượng viên đàm biểu hiện để lưu hiệp cảm giác thấy hơi bất ngờ sự chú ý của mình đều ở tào tháo trên người theo đạo lý tới nói hai viên có thể thừa dịp loạn xuất quân chạy trốn trở lại hà bắc dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mình muốn trừng trị bọn họ hai cái còn muốn phí chút sức lực không nghĩ đến hai người này dĩ nhiên không chạy trực tiếp đến đây đầu hàng này cũng có chút ý nghĩa đem bọn họ mang tới đi duy chỉ một lúc sau sử a liền dẫn viên thượng viên đảm hai người đi tới hai người này nhìn thấy lưu hiệp ngã đầu liền mái đối với lưu hiệp nói thần viên thượng viên đảm bài kiến bệ hạ chúng ta nguyện thành tâm quy thuận bệ hạ khẩn cầu bệ hạ thu nhận giúp đỡ lưu hiệp đối với hai người hỏi hai người các người tại sao không thừa dịp loạn chạy trốn chạy về hà bắc a hà bắc ba châu đất rộng của nhiều các ngươi nếu như trốn về đi còn có thể cùng chấm dựa vào nơi hiểm yếu chống lại một trận xin b ả o chấm liền không sợ chấm chém hai người các ngươi viên thượng một mặt lưu manh đối với lưu hiền nói thần không muốn lại chạy trốn mệt mỏi không dối gạt bệ hạ từ khi bệ hạ khởi binh thảo phạt ung lương bắt đầu thần mỗi ngày đều lo lắng sợ hãi chỉ lo bệ hạ mục tiêu kế tiếp chính là thần những năm này thần không có ngủ quá một cái ngủ n o n thần thường, thường làm ác n ộ n g mơ tới bệ hạ đại quân vây quanh n h i t h à n h thần phá vòng vây k h n g được chết thảm với trong loại q â n liên ủy vương đều không thể chống đối bệ hạ đại tuần huynh đệ chúng ta hai người lại há có thể làm được cùng làm vô vị chống lại bị bệ hạ bắt được chẳng thủ còn không bằng hiện tại liền ném bệ hạ coi như bệ hạ giết huynh đệ chúng ta chúng ta cũng nhận viên đàm trong mắt thì lại lộ ra ước áo ánh mắt đối với lưu hiệp nói thần nghe nói bệ hạ chính là nhân từ c h i quân luôn luôn ưu đãi chủ động đầu hàng người lưu trương lưu biểu mọi người hiệu lực bệ hạ bệ hạ cũng không giết bọn họ trái lại ở lạc dương vì bọn họ đặt mua trạch viện cửa hàng thần đồng ý đem quản trị lãnh thổ hết mức hiến cho bệ hạ không cầu tiền tài ban thưởng chỉ cầu bệ hạ có thể n h i u thần một mạng lưu hiệp nhìn một chút hai người khẽ gật đầu hai chàng này không có xuất binh trốn về lãnh địa chống lại đại hán thiên minh cũng coi như là thức thời vụ n h i ề u hai người bọn họ một mạng cũng không thường không thể lưu hiệp đối với hai người nói các ngươi chỉ cần thành tâm quy hàng để bộ đội dưới cờ từ bỏ chống lại t r ợ chấm thu phục thanh tu cũng ba châu chấm tự nhiên sẽ tha chết cho bọn ngươi không chỉ như thế chấm còn có thể phong các ngươi vì là hầu tứ bọn ngươi ruộng tốt mỹ trạch để cho các ngươi phú quý một đời v i t ư ợ n g viên đàm hai người nghe vậy đại hỷ không được đối với lưu hiệp dập đầu chúng thân khấu t ạ bệ hạng hạ, hạ nhân tử chúng thần đa tạ bệ hạ ân trọng hai người nếu hiệu lực chính mình lưu hiệp thuận thế dùng hệ thống t r a xét một hồi hai người bọn họ t r u n g thành độ này không nhìn không quan trọng lắm sau khi xem lưu hiệp đều bị khiếp sợ đến viên thượng viên đàm hai người này hàng đối với mình t r u n g thành độ dĩ nhiên đạt đến một trăm điểm thế sống chết cống hiến cho đây là tại sao lưu hiệp cẩn thận một suy tư đại khái hiểu nguyên nhân hiện nay thiên hạ nhất thống lưu hiệp chính là trí cao vô thượng hoàng đế đại hán đối với viên thượng viên đàm những người này quyển sinh quyển sắc trong tay đều nhờ lưu hiệp tâm ý lưu hiệp tâm tính tốt hai người bọn họ liền có thể đến hưởng b ì n h hoa phú quý lưu hiệp giận dữ thì lại viên thị cả nhà d i ệ t hết viên thượng viên đàm đều là hết sức ích kỷ người hai người bọn họ nghĩ tới trên ngày tốt đường tắt duy nhất chính là cống hiến cho lưu hiệp vì mình tương lai cuộc sống tốt đẹp hai người bọn họ chỉ có thể thể sống chết cống hiến cho lưu hiệp lưu hiệp thầm nghĩ trong lòng cũng được hai người này còn có chút tác dụng nếu hai người bọn họ trung thành với chấm đúng là bớt đi chấm một phen tay chân tào tháo viên h ư ợ n g viên đàm cuối cùng ba đường phản ương hết mức quy hàng còn lại sự liền dễ làm hơn nhiều lưu hiệp binh tiến vào nguy địa lại mang theo viên thượng viên đàm đi đến hà bắc đại quân áp cảnh hơn nữa chính mình chúa công chiêu hàng sẽ không có một cái đầu thiết châu quận dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sở hữu châu quận đều trông chừng mà hàng được lợi từ viên đàm viên thượng mọi người thức thời vụ lưu hiệp chỉ đánh hứa đô một trận chiến liền nhất thống duyện dự tử ký thanh u sáu châu đến đây đại hán triệt để nhất thống lưu hiệp hoàn thành rồi trung hương đại hán vĩ nghiệp đại quân trở lại hứa đô sau khi lưu h i ệ liền bắt đầu triệt để thanh tra sáu châu danh gia vào tộc khoa cử chế cha do nhân khẩu trong Đinh nhập mẫu. Những này đại h lúc nhất thời hà bắc người trung nguyên đầu của quận, quận vô số sĩ、si、tộc nhà giàu bị đổ diện lưu hiệp giết một nhóm đầu sát sĩ、si、tộc sau còn lại sĩ、si、tộc nhà giàu cũng không dám phản kháng nữa ngoan ngoan phối hợp đại hán quan lại cha rõ nay một cha được kết quả để lưu hiệp nhìn thấy mà giật mình t r ư ơ n g năm trăm mười một người một cái tô t r ư ơ n g năm trăm mười một người một cái tô trung nguyên hà bắc này sáu cái châu quận đăng ký trong danh sách nhân khẩu không tới ngàn vạn mà thế ra đại tổ cần nấp nhân khẩu thì lại lên đến hơn hai mươi triệu là hộ tịch nhân khẩu còn hơn gấp hai lần xúc xì a được kết quả này lưu hiệp thậm chí cảm giác mình vẫn là quá nhân từ giết người giết thiếu có điều còn lại đám này sĩ tộc rất là lưu manh bất luận là điển sản vẫn là nô bục nên nộp lên hết mức nộp lên không có thổ địa không có tư binh không có phụ thuộc vào sĩ tộc nhân khẩu cùng nô bục sĩ tộc nhà giàu lại như nổ g i n g hổ cùng tầm thường thương nhân phú hộ không khác nhau gì cả nếu như bọn họ con em của gia tộc không cách nào thi đô khoa cử như vậy s i tộc đem triệt để đánh mất ưu thế phai mở mọi người mà bình dân con cháu nếu như có thể thi đ ậ khoa cử cũng sẽ nhảy lên thay đổi tự thân vận mệnh hiện tại sở hữu đại hán bách tính đều biết muốn muốn thay đổi vận mệnh khoa cử là đường ra duy nhất mà khoa cử lại không ngừng bàn cử một con đường dù cho ngươi gặp rèn đúc biết y thuật thậm chí chồng chọn loại đến được đều có thể ở khoa cử trên thi thố tài năng được triều đình trọng dụng chân chính làm được ba trăm sáu mươi nghề nào cũng có trả nguyên kiến vũ năm năm thu lạc dương tào tháo phủ đệ tuy rằng lưu hiệp cướp đoạt tào tháo tất cả tức v ị tài sản để tào tháo trở thành một cái dân chúng tầm thường có thể tào tháo cắt con có tiền a tào trường tào thực tào sung mọi người ra tiền ở trong thành cho tào tháo mua lại chạy còn thuê một chút nha hoàn g người hầu phụng dưỡng tào tháo tất cả những thứ này đều ở lưu hiệp ngầm đồng ý bên trong tào tháo làm sao cũng không nghĩ đến hắn cuối cùng có thể ỷ lại người dĩ nhiên là này mấy cái đã từng phản bội hắn để hắn thất vọng c ự độ như tử tào phủ bên trong mái đầu bạc trắng tào tháo ở trong sân cùng q á c h ra uống trả ăn trên b còn h u y có hứa chử hạ hầu viên chờ đại tướng ở tàu tháo khuyên cũng quy hàng lưu hiệp lưu hiệp dùng bảo dược đem hai người bọn họ chữa khỏi bây giờ hai người đã gia nhập vào đại hán trong quân đội vì là lưu hiệp hiệu lực tàu tháo cùng quách gia đang khi nói chuyện một người mặc áo trắng văn sĩ bước vào trong viện hắn rất lạ như quen thuộc đi lên phía trước cũng không nói chuyện nhiều nắm lên là trên b à n tô điểm liền hướng trong m i ệ n g đưa tào tháo nhất thời xuất ruột đối với văn sĩ nói dương tu ngươi tại sao lại ăn bậy lao phu đổ v ậ t n à y tô điểm là bậy hạ ban thưởng cho s u n h i quý giá đến mất r ấ t dương tu nắm lên trên b à n thịnh tô m ộ t gỗ đối với tào tháo cởi nói a man ngươi xem một chút ngươi này trên cái hộp viết cái gì một người một cái tô ta muốn không ăn trên một cái chẳng phải là phất ý tốt của ngươi ha ha ha tào tháo tức đến nổ phổi nói lao phu viết chính là hợp lại tô tào tháo bị giáng vì là thứ dân sau khi không có việc để làm liền lại lần nữa dấn thân vào đến hắn yêu quý thơ từ sáng tác bên trong ngăn ngắn mấy tháng tào tháo viết ra vài thủ ai cũng khoái thơ tử h rất được lạc dương văn nhân vòng tròn đầy đỡ trở thành đại hán mới lên cấp danh sĩ man ỵ hành dương tu những ngày lâu năm danh sĩ cụ phi thường yêu thích cùng tào tháo gia o du cùng hắn đồng thời thảo luận thơ t ừ chi đạo dương tu tính tình mẹ ra lại giỏi về phỏng đoán lòng người thường thường t r e o đến tào tháo d ợ khóc rợi có thể người ta có chức quan tại người chức vụ còn so với tào tháo nhi tử tào thực càng cao hơn tào tháo cũng bắt hắn không có cách nào có lúc tào tháo đang nghĩ nếu như mình vẫn là cái kia cao cao tại thượng n g mỹ vương rất có khả năng sẽ chém người này quét á ra bưng chân trả mịn cười nói có điều là một hộp tô mà thôi mạnh đức cũng không cần thiết q u á tính toán đ ứ c tổ đến chúng ta này lấy đi thứ tốt còn thiếu sao dương tu cũng cười phụ hòa nói vẫn là phụng hiếu huynh hiểu lý lẽ a man ta cũng không ăn không người tô có mấy cái tin tức phải nói cho ngươi ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú tào tháo khinh thường nói lão phu bây giờ chính là người không phận sự một cái thiên hạ đại sự đều không có quan hệ gì với ta thiên hạ này còn có chuyện gì có gì tào h Phu cảm thấy hứng thú? Vậy cũng không hẳn. Dương tu nói, chuyện ể để Lão Tu cảm cũng cười Vậy Dương nói, n y nhưng là cùng là c n tháo r a của i ngươi Tào p i Nội ngươi còn có Hà Nội, tư mã thị có quan hệ, ngươi muốn nghe hay không? Hà Thị hệ, hay h Tào Tư t Mã nghe vậy con ngươi co rụt lại hỏi đến tột cùng là cái gì sự con trai của hắn tào phi bởi vì ngữ phản khi quân vong thượng các loại tội danh cũng sớm đã hạ ngục thiên tử xem ở hoàng hậu trên mặt không có sự c h ả m tào phi cho hắn phán cái trung thân g i a m cầm tào tháo không nghĩ ra tào phi ở ngục bên trong còn có thể có cái gì mới mẹ sự còn có tư mã thị đây chính là ở đại ngụy kiên quyết ủng hộ tào phi gia tộc nay chuyện thứ nhất chính là tào phi ở ngục bên trong ho ra m á u không ngừng cha ra ho lao phỏng chừng là không sống nổi mấy năm hắn chính là mang tội thần đại hán cũng không có nghĩa vụ chữa trị cho hắn cái gì tử hoàn có ho lao tào tháo khó có thể tin tưởng nói chuyện khi nào tử hoàn là tân nhiễm phải ho lao dương tu nói cái t i ê u ngược lại không là theo cha xét tào phi bệnh tình y s ư nói tào phi này ho lao có ít nhất sáu đến bảy năm c h ỉ ít sáu năm lâu như vậy tào tháo đối với tin tức này cực kỳ khiếp sợ ở đại hán y học viện thành lập trước ho lao chính là bệnh bất trị bị mắc bệnh loại bệnh này người đều không sống nổi quá lâu tào tháo nếu như biết tào phi có ho lao gặp ngay đầu tiên đem hắn tử thế tử hậu tuyển vị trí sửa đi tào phi biết rõ chính mình sống không lâu làm sao chả muốn cùng huynh đệ khắc cạnh tranh thế tử vị trí lấy hắn thân thể làm sao chấn hưng ơ đại ngụy a chiếu nhìn như vậy đến mặc dù thiên tử không có tiêu diện t g m y quốc ở hắn tào tháo cùng người thừa kế tào phi chết rồi đại ngụy cũng sẽ loạn tào tử hoàn tuất rất khỏe mạnh tào phi đứa con trai này thực tại đủ tàn nhẫn hắn hoạn có ho lao nhiều năm như vậy dĩ nhiên chưa bao giờ ở trước mặt mình ho ra một tiếng Bước này tư à n nhẫn, ẩn nhẫn t mã t gia bị bệ hạ diệt môn nhắc tới tư mã gia diệt môn dương tu có vẻ rất hưng phấn tựa hồ muốn nói một loại nào đó tin đồn thú vị hắn lúc còn trẻ hay cùng tư mã ý không hợp nhau hai người đều là hứa đô thanh niên tuấn kiệt không ai phụ u h a i bây giờ hắn dương gia phụ tử đều ngồi ở vị trí cao ở đại hán t r i ề u đường hết sức quan trọng mà tư mã thị thì lại cả nhà d i ệ t hết mãnh liệt như thế so sánh chứng minh hắn dương gia lựa chọn mới là chính xác tư mã thị có điều là bị quét vào lịch sử bụi trần ngu xuẩn gia tộc tư mã thị trên dưới bất luận trực hệ c h i thứ bất luận nam nữ già trẻ hết mức chu diệt ta vẫn là lần thứ nhất thấy bệ hạ đối với một cái gia tộc vận dụng như vậy thủ đoạn lôi đình thiên hạ họ tư mã người cơ hồ bị bệ hạ giết tuyệt chương năm trăm mười một một trăm năm cường thịnhất đại hán đại kết cục chương năm trăm mười một một trăm năm cường thịnh nhất đại hán đại kết cục tào tháo không nhịn được hỏi tư mã ý cũng chết tư mã ý tài trí hơn người cho tào tháo lưu lại ấn tượng sâu sắc nếu là đại ngụy không vong tào tháo vốn định đem tư mã ý lưu lại phụ tá tào phi có đ i ề u người này có ương thị lan g cố hình ảnh vừa muốn dùng cũng phải phòng thủ chết rồi cùng tư mã phòng cùng hắn mấy cái huynh đệ hết mức xử tử bao quát phu nhân của hắn trương xuân hoa cùng mấy con trai hết mức xử tử tình cảnh đó cha cha nói tới đây dương tu còn hơi xúc động giang chém tư mã thị toàn tộc thời điểm dương tu nhưng là ở đây thận mắt chứng kiến tư mã thị thẳng trạng quét á ra nhẹ giọng hỏi vậy hạ chính là nhân từ thánh quân đối với rất nhiều phản đối đại hán sĩ tộc đều chỉ lá xét nhà lưu vong cũng không có hạ sát thủ vậy hạ có thể hạ lệnh chém giết tư mã thị toàn tộc nhất định có hắn lý do chứ vẫn là phụng hiếu thông minh dương tu cởi cho mình c h â m trên một chén trà rất là như quen thuộc ngồi ở trên băng đá khẩu có chút hát để ta làm chân nhất hầu cho các ngươi thêm chậm dai nói đến uống vào mấy cái trà sau khi dương tu tiếp tục nói vậy hạ được rồi sáu châu khu vực tự nhiên sẽ tra rõ danh gia vọng tộc cận nấp thủ địa nhân khẩu các ngươi đ o ô n xem ở cha do tư mã thị trong quá trình vậy hạ cha được cái gì tào tháo trầm giọng nói chẳng lẽ cái kia tư mã thị tư binh số lượng quá nhiều ha ha t ư binh cái kia tính là gì ngoại trừ tư binh ở ngoài cái kia tư mã thị nhưng là âm nuôi ba ngàn tử sĩ cái gì nghe được tin tức này tào tháo khiếp sợ không thôi giữa tư binh cùng dưỡng tử sĩ hoàn toàn là hai khái niệm tư binh rất nhiều thế gia nhà giàu đều có các chư hầu cũng làm ở một con mắt nhắm một con mắt lúc cần thiết còn muốn điều động sĩ tộc tư binh để bản thân sử dụng có thể tử sĩ đồ chơi kia không phải là bình thường gia tộc có thể nuôi nổi tầm thường gia tộc coi như dưỡng tử sĩ cũng chính là dưỡng mấy người thành cựu lá bài tẩy sử dụng tư mã thị dĩ nhiên âm dưỡng ba ngàn tử sĩ hắn muốn làm cái gì liên tưởng đến tư mã thị là bọn họ đại ngụy thần tử t a o tháo không khỏi mồ hôi lạnh chảy r ò n g tử sĩ không phải quân đội phóng tới trên chiến trường không được tác dụng gì nhưng nếu là dùng cho trình biến lật đổ triều đình q u y ệ n to vậy coi như có tác dụng lớn ba ngàn tử sĩ ở quân chủ cùng triều thần không có chuẩn bị thời điểm thậm chí có thể khống chế hoàn thành tư mã ý không phải hắn thần hắn những ngày tử sĩ rất khó tử tới đối phó đại hán bài trừ đại hán sau khi tư mã thị nuôi dưỡng tử sĩ nguyên nhân liền vô cùng sống động hắn tào mạnh đức ở thời điểm tư mã thị nên không dám làm cái gì m ở ám nhưng nếu là sẽ có một ngày hắn tào tháo không ở đổi thành t à o phi l à n g ngụy vương đây lấy t à o phi ho lao bệnh sớm muộn uy t i ê n đến thời điểm lại đổi cái trước càng thêm vô dụng quân chủ làm sao bây giờ đại ngụy còn có hy vọng sao tào tháo trên người mồ hôi lạnh chảy dòng quả thực không dám suy nghĩ nhiều nếu là tử ngẫm nghĩ pi đi, đi khả năng coi như hắn đại ngụy nhất thống thiên hạ cũng là để cho người khác sử dụng nếu nói như vậy còn không bằng do bệ hạ nhất thống thiên hạ trung hương đại hán bệ hạ zhét tư mã t h ì zhét đến tốt zhét đến hạ hê lòng người bệ hạ cũng thật là thánh minh a không thẹn là ta tạo mạnh đức con rể tuy rằng ta tạo mạnh đức bị giáng vì là thứ dân không thể lại vào hướng làm quan có thể này cũng không làm lỡ ta đối với bệ hạ kính ngưỡng liệu hiệp ở trong hoàng cung đột nhiên thu được hệ thống tiếng nhắc nhở、Ken. ký chủ bạn tốt tào tháo đối với ký chủ chung thành độ tăng lên trên diện rộng trước mặt chung thành độ một trăm thế sống chết cống hiên cho thu được hệ thống nhắc nhở lưu hiệp có chút choáng váng tào tháo chuyện ra sao làm sao đột nhiên đối với chấm trung thành độ kéo đầy chấm ở thu hắn đầu hàng đáp ứng hắn vì là quét gia trị liệu thời điểm trung thành độ cũng không thêm đến như thế cao a mặc dù nói chấm ngầm đồng ý tào trường tào thực mọi người đối với tào tháo phụng dưỡng có thể này cũng không phải để tào tháo kích động như thế chứ lưu hiệp lắc lắc đầu không nghĩ ra liền không nghĩ ngược lại tào tặc đối với mình trung thành độ đủ cao tổng là chuyện tốt hiện nay thiên hạ đã thành lưu hiệp bắt đầu đem tinh lực thả đang phát triển đại hán kinh tế khoa học kỹ thuật quân sự cùng nông nghiệp tới hắn không ngừng muốn trung hưng đại、hán. khiến vũ sáu năm nam a n làm loạn đại hán trinh nam tướng quân hạ hầu ân xuất quân tâm nhập nam trung bình định nam an chém giết tặc thủ mạnh mạnh đem mạnh mạnh đầu lâu đưa tới thành lạc dương báo tiệp đến đây nam trung bình định lưu hiệp thiết nam trung quận đem nam trung quận nhét vào ít châu khiến vũ bảy năm đại hán trinh đông tướng quân trương liêu xuất quân chinh phạt liêu tây liêu đông trương liêu với núi mạnh lan chém giết ô hoàn thiền vũ đập đốn diện ô hoàn trận chém liêu đông vương công tôn khang đem liêu đông nhét vào đại hán q u ả n trị đại hán trinh bắt tướng quân mã siêu bắt t r i n h tiên ti giết đến tiên ti máu chạy thành sông tiên ti bộ độc diện kiến v ũ chín năm đại hán trinh tây tướng quân t à o trương trinh phản hung nô chém hung nô thiền vô cùng tả hữu hiền vương phong lang cư tư hung nô triệt đ ạ diện đến đây đại hán một bên hoạn địa bình mà lưu hiệp mục tiêu còn xa không chỉ dừng lại tại đây hắn muốn dùng t i ê n tiến khoa học kỹ thuật võ trang quân hán hướng về chỗ xa hơn t r i n h phạt ở mấy năm qua bên trong đại hán khoa cử càng ngày càng h ư n g t ị n h hiện ra càng ngày càng nhiều nhân tài lưu hiệp đệ tử chu bất nghi tào sung trước sau trở thành đại hán t r ạ n nguyên tham gia khoa cử học sinh càng ngày càng nhiều đại hán văn hóa cũng chưa từng có phồn binh được lợi từ hoàng đế lưu hiệp không chỉ có thơ thất ngôn thịnh hành đại giang nam bắc thậm chí tiểu thuyết cũng ở đại hán các châu quận lưu hành lên đại hán y bên trong học viện viện trưởng hoa đà đối với lưu hiệp bài nói chúc mừng bệ hạ chúc mừng bệ hạ ngài nghiên cứu chế tạo ra bảo dược cùng ngũ cầm hí kết hợp lại có thể rất lớn kéo dài tuổi thọ đã như thế bệ hạ trường sinh có hy vọng a trường sinh à lưu hiệp nhẹ giọng cười nói từ xưa tới nay cái nào đế vương không muốn cầu trường sinh bọn họ cầu trường sinh có điều là lưu luyến hoàng đế quyền thế thôi mà c h ô m không giống nhau coi như c h ô m thật sự có thể chiếm được trường sinh cũng sẽ không bá thiên tử quyền lực không tha trương trọng cảnh v ố t dâu cười nói bệ hạ tâm thái rất được dưỡng sinh tuyệt diệu chúng ta đã theo tấn bệ hạ yêu cầu tìm được một nơi linh khí r ồ i r à o thung lũng ở trong cốc xây thành thành này xây xong sau làm vì là nhân g i a n t i ê n cảnh thế ngoại đào nguyên kính xin bệ hạ vì thế cốc ban tên cho lưu hiệp đối với hai người nói liền gọi vong y ê u cốc đi chờ c h ô m thống trị được rồi lại hán liền công thành lưu thân cùng chấm hậu phi người thân bạn thân đồng thời ở trong cốc ở lại từ đây quên mất ưu sầu không không buồn không lo, vui sướng vui lo, một、đời. đại ờ i đ hán thiên tử lưu hiệp tổng cộng tại vị trăm năm tại đây một trăm năm bên trong đại hán mưa thuận gió h ò a bách tính giàu có quốc gia cường thịnh đại hán khoa học kỹ thuật như giếng phung i ố n g như phát triển hiểu mới chiến hạm đủ để tung hoành b i ể n rộng để đại hán mở ra thời đại đại hàng hải đại hán hạm đội vượt b i ể n t r i n h phạt uy quốc đem uy quốc nhét vào đại hán q u ả n trị ở các nơi trên thế giới khắp nơi đều có thể nhìn thấy đại hán hạm đội b ó n người đại hán trở thành trên thế giới cường thịnh nhất quốc gia đại hán thiên tử lưu hiệp tại vị một trăm năm thời điểm chuyến ngôi cho hoàng huyền tôn lưu ngọc lưu ngọc là lưu hiệp tại vị những năm này bồi dưỡng được siêu cấp thiên tài hán văn thao vũ lực thậm chí vượt qua lưu hiệp đệ tử hoàng tự tôn hiệu chu bất nghi tào sung mọi người lưu hiệp tin tưởng ở lưu ngọc dẫn dắt đi đại hán nhất định có thể tiếp tục kéo dài huy hoàng mà lưu hiệp cũng nhân có một không hai công lao bị thế nhân tôn kính vì là hạn kiến vũ đại đế trở thành đại hán vượt xa cao tổ hán v ũ quan vũ thánh hoàng toàn thư xong ho、oh oh、ho、oh. ho